Dọc theo đường đi nhìn đến loại tình huống này nhân loại, sớm đã bị này trận trượng dọa nước tiểu, ở bọn họ cho rằng phải bị này đếm không hết các tang thi nghiền thành cặn bã thời điểm. Này khổng lồ di chuyển đội ngũ sớm đã lược qua bọn họ, cách bọn họ rất xa. Này một tình huống vẫn luôn liên tục đến tô duyệt đến Tây Tạng cung điện bổ tạ là thời điểm mới kết thúc, mà này một quỷ dị mà kinh tủng sự tình cũng bị mọi người không ngừng truyền khai, cuối cùng chậm rãi truyền lưu tới rồi hoa hạ trong căn cứ mặt. Đương hoa hạ căn cứ mọi người vừa nghe đến tin tức này, phản ứng đầu tiên chính là, kia xa hoa phòng xa bên trong ngốc nhất định là tô duyệt bọn họ. Nhưng là bọn họ hiện tại đã đến Tây Tạng, bọn họ hiện tại muốn đuổi theo cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình, rốt cuộc Bắc Kinh ly Tây Tạng khoảng cách không phải mấy ngàn mét là có thể đủ tới. Hơn nữa như vậy xa xôi khoảng cách, trung gian sẽ phát sinh nguy cơ có thể nghĩ sẽ có bao nhiêu, sợ là còn chưa tới đạt Tây Tạng, bọn họ mệnh đã sớm đã không có cho nên trong lòng mọi người điên cuồng muốn được đến không gian, nhưng là cũng bất đắc dĩ bất hạnh không có cách nào, chỉ có thể nghẹn khuất tiếp tục chính mình sinh hoạt. Mà bên này tô duyệt bọn họ mọi người ở 10 ngày qua tới Tây Tạng Cung Điện Bồ Tạ Lạ, nhìn trước mắt to lớn bao la hùng vĩ kiến trúc, không khỏi làm chính mình tâm cũng trở nên trống trải lên. Tuy rằng lúc này Tây Tạng Cung Điện Bổ Tạ Lạ cũng đã chịu mặt thế ảnh hưởng, chung quanh đều là dơ loạn bất ham, huyết nục tùy chỗ có thể thấy được, Một mảnh dơ bẩn, nhưng là lại vẫn như cũ vô pháp ma diệt nó này tòa cung điện bản thân phát ra bao la hùng vi cùng tôn hành. Tô Duyệt nhìn trước mắt này tòa to lớn cung điện, nghĩ đến về sau nơi này sẽ trở thành nàng địa bàn. Đạm nhiên tâm tình cũng không khỏi trở nên kích động, từ giờ phút này bắt đầu nàng Tô Duyệt sẽ trở thành này tòa cung điện vương. Tô Duyệt quay đầu nhìn đồng dạng kích động Tô Láo mẹ bọn họ, sau đó khỏe miệng mang theo nhàn nhạt ý cười nâng lên bước chân đi bước một đi lên trước mặt cầu thang vẫn luôn đi vào cung điện tối cao chỗ nhìn xuống thành lâu hạ kia một mảnh đếm không hết tang thi đội ngũ tô duyệt ánh sáng tựa hồ có thể chiếu sáng lên trên đỉnh đầu một mảnh tối tăm không trung không lạnh việt chạch ngửa đầu nhìn đứng ở tối cao chỗ tô duyệt tuy rằng thân thể của nàng như vậy nhỏ xinh mềm mại nhưng là bọn họ biết trong thân thể kia mặt tồn tại năng lượng là có bao nhiêu nhàn nhạt khổng lồ cùng động lòng người mà tô lão mẹ càng là kích động hai mắt rưng rưng nhìn như vậy tô duyệt nàng trong lòng lại là kiêu ngạo lại là đau lòng nhưng là cuối cùng hóa thành nồng đậm tình thương của mẹ lắng động lại ở trong lòng đây là nàng bảo bối nữ nhi mặc kệ nàng là một cái bình thường nữ hài vẫn là hiện tại cái này cường đại trở thành vương giả nàng đều là nàng nữ nhi duy nhất cùng thân nhân nhìn đến nàng như vậy khí phách hăng hái bộ dáng nàng vẫn là ngăn không được vui vẻ tô duyệt cảm thán xong lúc sau. Nhìn về phía chung quanh dơ loạn ảo cảnh, cùng với chung quanh những cái đó dương nhanh múa vướt thực vật, cười cười, sau đó tầm mắt chuyển hướng đứng ở thành lâu phía dưới hương phấn gạo giống các tăng thi, sung sướng cười. Có như vậy nhiều cảm thụ không đến mệt nhọc các tiểu đệ, cái này cung điện sẽ hoàn toàn khôi phục nó quên đi quan huy, thậm chí nàng sẽ đem nó xây dựng càng thêm hảo, không bao giờ là một chỗ chỉ có thể dùng để xem xét kiến trúc mà thôi. Kế tiếp tô duyệt liền bắt đầu mệnh lệnh những cái đó, các tang thi đem toàn bộ cung điện bổ tạ là thu thập sạch sẽ, bị vết máu ô nhiễm vách tường toàn bộ dùng tâm nước sơn rực rơ hẳn lên. Trên mặt đất dơ bẩn sàn nhà cũng dùng nước trong súc rửa sạch sẽ. Bên ngoài vách tường đến mỗi một miếng đất gạch thậm chí nho nhỏ góc đều bị quét tước sạch sẽ. Toàn bộ cung điện ở tối tăm ánh sáng hạ đều long lánh quang mang chói mắt. Nhìn đã dực dỡ hẳn lên cung điện, tô duyệt rốt cuộc vừa lòng gật gật đầu, nhưng là nàng biết này còn chưa đủ. Chờ nàng hoàn toàn ở trên thế giới tuyên bố tang thi đế quốc thành lập lúc sau, toàn bộ đế quốc cùng nàng cùng với nàng con dân sẽ tao ngộ bao lớn gặp nạn, cho nên cái này cung điện hiện tại xa hoa lộng lẫy nhưng là lại còn chưa đủ kiên cố, vô pháp chống đỡ tương lai những cái đó địch nhân xâm nhập cùng công kích. Vì thế kế tiếp một đoạn thời gian, tô duyệt bọn họ cùng những cái đó tang thi các tiểu đệ đều vẫn luôn ở vì tăng thi đế quốc phòng ngự nỗ lực. Long lánh màu làm kia chớp mỹ lệ mà nguy hiểm tường vây, gieo trồng ở tường vây bên ngoài các loại thị huyết thực vật. Còn có những cái đó lặng yên không một tiếng động dấu ở thực vật trung biến dị các con vật, chúng nó toàn bộ đều trở thành này tòa tang thi đế quốc nhãn tuyến cùng thủ vệ. Cung điện Bồ ta Lạ, không, hiện tại muốn xưng là tang thi đế quốc, đế quốc bên trong hoàn toàn không có mặt thế hoang vắng cùng tăng thương, có chỉ là các loại tươi đẹp sắc thái, chậu rửa mặt đại hoa hồng thùng nước thô màu xanh lục dây mây, hồng nhạt nắm tay lớn nhỏ hoa anh đào. Lúc này tang thi đế quốc hoàn toàn cùng tên của nó hảo không tương xứng, không có trong tưởng tượng khủng bố cùng huyết tinh, có chỉ là giống như cảnh trong mơ giống nhau mỹ lệ, nhưng là này sở hữu mỹ lệ bên trong đều giấu dếm sắc khí. Đưa một khối từ một chỉnh khối thủy tinh điều khắc tang thi đế quốc bốn chữ biển bài treo ở cửa tường thành tối cao nhất trung tâm thời điểm. Tang thi đế quốc chính thức thành lập. Tang thi đế quốc thành lập. Như vậy đại động tinh không có khả năng nhân loại sẽ không biết, đặc biệt là phía trước ở tại Tây Tạng các nhân loại, càng là chứng kiến cung điện tổ tạ là thay hình đổi dạng, càng là chứng kiến tăng thi đế quốc thành lập. Mà bọn họ cũng ở lúc ban đầu tô duyệt bọn họ đã đến thời điểm sợ hãi kinh sợ, đến sau lại kinh nghi thật cẩn thận các loại thử, đến cuối cùng bọn họ đã có thể thực bình thường nhìn đến này tòa thành lập ở nhà bọn họ viên phía trên quỷ dị tăng thi đế quốc. Thậm chí bọn họ còn thực hướng tới trụ tiên kia tòa Mỹ lệ rộng lớn tăng thi đế quốc bên trong. Rốt cuộc chỉ cần là lấy cư trú hoàn cảnh tới nói, tăng thi đế quốc bên trong Mỹ đến giống như tiên cảnh giống nhau, đương nhiên trừ bỏ kia không ngừng xuyên qua ở bên trong những cái đó huyết tinh bạo lực tăng thi. Mà bọn họ cư trú địa phương nơi nơi đều tản ra hư thối hơi thở, chung quanh tất cả đều là các loại phế vật cùng rác rưởi, còn có nhân loại tang thi hoặc là động vật tản chi đoạn tí nếu nói tang thi đế quốc là tiên cảnh, như vậy tang thi đế quốc ở ngoài bọn họ này đó địa phương quả thực xưng là địa ngục cũng không chút nào vì quá. Nay chỉ là cư trú hoàn cảnh, còn có ăn xuyên, tang thi đế quốc bên trong những cái đó không hề tư tưởng các tang thi đều so với bọn hắn muốn ăn ngon xuyên hảo xuyên sạch sẽ. Nhân ra mỗi một con tang thi đều ăn mặc thống nhất sạch sẽ áo ngụy trang, từ xa nhìn lại căn bản là sẽ không nghĩ đến kia sẽ là tang thi, mà bọn họ đâu? Cả ngày đều ở vì tìm kiếm đồ ăn làm chính mình không bị đói chết mà bận rộn bất ham, nơi nào còn đi quản chính mình xuyên như thế nào, có kiện che đậy thân thể quần áo là được. Hơn nữa ở khuyết thiếu thủy mặt thế, muốn dùng thủy tới rửa sạch quần áo kia quả thực chính là không có khả năng sự tình. Liên uống nước giải khát đều là một kiện xa xỉ sự tình, cũng đừng nói dùng thủy tới rửa sạch quần áo. Cho nên tang thi đế quốc nhân loại chung quanh nhóm nhìn đến tang thi đế quốc bên trong những cái đó an mặc sạch sẽ ngăn nắp quần áo không ngừng tuần tra các tang thi trong lòng cái kia hâm mộ ghen tị hận quả thực vô pháp dùng ngôn ngữ biểu đạt thậm chí có chút người suy nghĩ nếu là chính mình biến thành tang thi giống như cũng là không tuổi sự tình kỳ thật này đó còn không phải để cho bọn họ vô pháp tiếp thu sự tình để cho bọn họ vô pháp tiếp thu sự tình là này đó các tang thi ăn thế nhưng so với bọn hắn còn muốn hảo. Mỗi ngày đều là thịt cá, kia mùi hương ở hảo xa là có thể đủ người được. Hơn nữa này đó các tang thi ăn ăn thịt đều là thụ, cùng bọn họ ngày thường nhìn đến cái loại này, nhìn đến nhân loại liền lung tung xé rách lung tung rối loạn ăn luôn tang thi hoàn toàn bất đồng. Mà bọn họ đâu? Mỗi ngày ăn múc mèo bánh mì, ăn làm ngạnh mì gói, tốt nhất cũng bất quá là trong chẻo cháo loãng, kia đã xem như xà xỉ nhất hưởng thụ. Này một đối lập, mọi người trong lòng vậy một cái nôn ra máu à? Không thể không chỉ thiên đại mắng. Đây là cái gì thế đạo? Nhân loại ăn rác dở hư thối đồ ăn, tang thi lại ăn mỹ vị mới mẻ mỹ thực. Vì cái gì không đem bọn họ cũng biến thành tang thi a? Vì cái gì vì cái gì a? Hôm nay âm ú không trung rốt cuộc bắt đầu trong điểm điểm nhỏ vụn dương quang sái lạc ở trên mặt đất, mà rộng lớn hoa mỹ tang thi đế quốc dưới ánh nắng chiếu xuống, càng là xa hoa lộng lẫy. Đặc biệt là trên tường thành kia một chỉnh khối thủy tinh bằng hiệu. Ở ánh mắt chiếu xuống, càng là thiếu chút nữa lóe mù đứng ở tang thi đế quốc tưởng thành ngoại kia một số lớn nhân loại đôi mắt. Lúc này đại khái có hai ba trăm người đang đứng ở tang thi đế quốc tưởng thành bên ngoài, mặt lâu cơ khắt từ cổng lớn bên trong liều mạng nhìn, cái mũi cũng không khỏi động, không ngừng ngửi bên trong truyền đến các loại mùi hương, không ngừng nuốt nước miếng. Đứng ở tường thành cửa một đám ăn mặc áo ngụy trang các tang thi, đối với cửa những cái đó cơ khắt các nhân loại hoàn toàn làm như không thấy lo chính mình ở cửa chuyển động, phòng ngừa bất luận cái gì sinh vật từ bọn họ Mỹ mắt ngầm tiến vào tang thi đế quốc bên trong. Không có nữ vương mệnh lệnh, những nhân loại này bọn họ sẽ không đi thương tổn, nhưng là nếu bọn họ vọng tưởng không có được đến nữ vương đồng ý liền phải xông tới nói, bọn họ sắc bén móng vuốt còn có sắc bén răng nanh là tùy thời đều có thể đem bọn họ xé rách thành cặn bã phiêu đáng ở trong không khí. Đây cũng là vì cái gì này mấy trăm người chỉ dám đứng ở cửa thống khổ nghe tang thi đế quốc bên trong mùi hương, lại không dám đi vào nguyên nhân. Phía trước cũng có người dựa vào thực lực của chính mình cường hãn, liền vọng tưởng muốn từ này đó tang thi trong tay cướp đoạt đồ ăn, nhưng là bọn họ vừa mới đem chân dẫm đến tang thi đế quốc phạm vi phía trên thời điểm, những cái đó nguyên bản đang ở hưởng thụ mỹ thực các tang thi lập tức hóa thành hung mạnh nhất săn thực giả triều xâm nhập giả phóng đi. Không chút nào cố sức đem bọn họ xé rách thành từng mảnh thịt nát ném tới trên mặt đất. Mà những cái đó huyết nục còn lại là thực mau bị trung quanh những cái đó mỹ lệ thực vật cắn nuốt hầu như không còn. Gặp qua một màn này mọi người đều bị kinh sợ, cho nên mặt sau mọi người mặc kệ trong lòng có ý nghĩ gì, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đương nhiên một lần huyết tinh cảnh cáo như thế nào có thể làm nào đó tham lam nhân loại thu được giáo hơn đâu. Lúc sau lại thường thường có thấy không rõ tình thế nhân loại xông vào, kết quả không có một cái ngoại lệ, đó chính là chết. Đang ở lúc này, chỉ thấy cách đó không xa đi tới một con tăng thi, nó trong tay dẫn theo rất lớn một khối đồ vật. Mọi người tuy rằng nhìn không thấy đó là cái gì, nhưng là kia phát ra mùi hương nói cho mọi người, đó là bọn họ vô pháp nhấm nháp đến mỹ vị. Thằng đến kia chỉ tăng thi hơi chút đến gần một ít. Có mắt sắc người rốt cuộc thấy rõ ràng đó là một con bị nướng thành kim hoàng sắc không ngừng mạo du toàn dương. Ngoa tào. Hôm nay cơm chưa thế nhưng là dê nướng nguyên con. A a a này còn có để người sống a. Ô, ta cũng muốn ăn, cho ta một tiểu khối thì tốt rồi a. Mặc kệ mọi người nếu dịu dít, đứng ở cửa các tang thi nhìn đến đưa cơm trưa tới đồng bạn, nhìn đến no trong tay đồ ăn, cũng là phi thường vừa lòng hưng phấn gào giống. Bọn họ chính là thật sự đói bụng. Đặc biệt là như vậy nhiều đồ ăn vẫn luôn ở bọn họ trước mặt lúc gần lúc hiện, còn không thể tùy tiện ăn thời điểm, kêu cảm giác có bao nhiêu thống khổ a. Bất quá cũng may bọn họ nữ vương phi thường săn sóc bọn họ, mỗi ngày đều cho bọn hắn so những người này thịt càng tốt ăn đồ ăn, bọn họ hiện tại nhìn đến thịt người đều mau không có gì ăn. Bất quá này đó tang thi thủ vệ cũng không có vừa thấy đến đồ ăn liền quên mất chính mình chức trách. Đối với cấp bậc nghiêm ngặt tang thi tới nói, thượng cấp đối bọn họ mệnh lệnh so đồ ăn càng thêm làm cho bọn họ coi trọng. Cho nên đương đồ ăn đã đến thời điểm, tang thi thủ vệ nhóm đều không có quên chính mình thủ vệ nhiệm vụ, phi thường có tự một đám tử dê nướng nguyên con mặt trên triệt hạ một khối to thịt nhét vào trong miệng không ngừng nhấm nuốt. Nhân loại chung quanh nhìn kia không ngừng nhỏ dọp trên mặt đất kim hoàng sắc du tích, nhìn kia không ngừng biến mất ở tang thi trong miệng thịt dê, không ngừng mánh nuốt nước miếng. Thanh âm, kia thậm chí lớn hơn các tang thi nhấm nuốt thịt dê thanh âm, thật là buồn cười. Mà đang ở ăn mỹ vị các tang thi, tựa hồ cũng cảm giác được các nhân loại như hổ rình ngồi. Vì thế một bên ăn mỹ vị, một bên gắt gao phòng thủ, không buông tha một cái vọng tưởng tiến vào tang thi đế quốc nhân loại. Nhìn đến trận địa sẵn sàng đón quân địch các tang thi, đứng ở bên ngoài các nhân loại cũng không khỏi mồ hôi lạnh liên tục. Này trạng thái giống như có chỗ nào không thích hợp à? Bất quá lại là cho nhau chừng mắt liên tục. Tăng thi đế quốc nhà ăn bên trong, Tô Duyệt bọn họ chính ngồi vây quanh ở trên bàn cơm ăn trên bàn trương hành chuẩn bị các loại đồ ăn. Ngồi ở một bên vương hoa mẫn dôi dài cổ chiều tường vây chỗ nhìn lại, liền thấy được kia một màn cảnh tượng, không khỏi bật cười, sau đó nhìn Tô Duyệt cười nói, lao đại à, những nhân loại này lại tới nữa. Tô Duyệt nghe được vương hoa mẫn nói, tầm mắt cũng không có rơi xuống bên ngoài, nhận thức tiếp tục thiết chính mình mầm đồ ăn bên trong thịt bò. Thẳng đến ăn xong cuối cùng một ngụm thịt bò, Tô Duyệt mới ngẩn đầu buồn cười nhìn mắt vẻ mặt hưng phấn vương hoa mẫn, sau đó tầm mắt rừng ở tường thành bên ngoài những nhân loại này trên người, không khỏi nheo nheo mắt. Xem ra đã là lúc, nghĩ đến đây, Tô Duyệt nhìn về phía vương hoa mẫn mọi người, mở miệng nói, vậy hôm nay bắt đầu đi. Chúng ta căn cứ cũng là thời điểm bổ sung một nhân loại, rốt cuộc có chút địa phương tang thi làm việc vẫn là không đủ linh hoạt phương tiện, tuân Mệnh! Ta đi viết quảng cáo đi. Tô Duyệt nói âm rơi xuống, vương hoa mẫn lập tức liền mở miệng đáp, trực tiếp cản lại cái này viết quảng cáo sự tình. Vì thế tưởng thành bên ngoài chính liều mạng nhìn chầm chầm các tang thi ăn cái gì các nhân loại, thực mau liền nhìn đến nơi xa đi tới một người. Đối chính là một nhân loại, sau đó tay nàng cầm một khối tấm ván gỗ, mà tấm ván gỗ mặt trên rậm rạp viết thứ gì. Người này đúng là vương hoa mẫn, nàng đem thu người quảng cáo viết xong lúc sau. Liên gấp không chờ nổi chính mình dọn ra tới, đối với mọi người nhiệt liệt ánh mắt, vương hoa mẫn đã có thể làm được không hề cảm giác. Vương hoa mẫn đem trong tay tấm ván gỗ hướng cửa một phóng, sau đó nhìn nghi hoặc mọi người, cười mở miệng nói, đại gia hảo. Chiều nay hai điểm thời điểm, chúng ta sẽ ở tang thi đế quốc cửa, cũng chính là hiện tại ta chạm vị trí cử hành một hồi thông báo tuyển dụng sẽ. Nếu có thể đạt tới chúng ta tiêu chuẩn người, đều có thể tiến vào tang thi đế quốc trở thành tang thi đế quốc một phần tử nói nơi này vương hoa mẫn cô ý tạm dừng một chút nhìn sợ ngây người mọi người sau đó tiếp tục nói được rồi nhiều ta liền không vô nghĩa cụ thể tình huống ta đều đã viết ở cái này tấm ván gỗ mặt trên đại gia chính mình nhìn kỹ xem đi chúng ta tang thi đế quốc hoan nên các ngươi gia nhập cùng nhau sáng tạo hài hòa tang thi nhân loại một nhà thân đại gia đình vương hoa mẫn nói xong cũng không hề lưu lại bởi vì lập tức liền sắp hai điểm Nàng còn có thật nhiều đồ vật muốn chuẩn bị tốt đâu, ai, nàng đã thật lâu không có như vậy thông báo tuyển dụng nhân viên, nhưng thật ra phi thường kích động cùng hoài niệm a. Vương hoa mẫn vừa đi, mọi người liền vây quanh đi lên vọt tới tấm ván gỗ chỗ, bắt đầu tỉ mỉ đọc tấm ván gỗ mặt trên viết đồ vật. Trước mặt mọi người người sau khi xem xong liền kinh ngạc nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó trong nháy mắt yên tĩnh lúc sau, mọi người a a a hoan hô lên. Bởi vì bọn họ rốt cuộc có cơ hội tiến vào tang thi đế quốc. Về sau bọn họ cũng có thể giống như này đó tang thi giống nhau ăn Mỹ vị đồ ăn, ở Mỹ lệ sạch sẽ địa phương, qua yên ổn sinh sống, cái này kêu bọn họ như thế nào không kích động. Bất quá này tấm ván gỗ mặt trên yêu cầu mỗi người đều phải có chính mình tác dụng, muốn ở tang thi đế quốc bên trong ham ăn miếng làm, đó là tuyệt đối không có khả năng. Vì thế mọi người bắt đầu lao lực cần lao tự hỏi chính mình sở trường đặc biệt là cái gì, chính mình sẽ chút thứ gì, nghĩ đến đây mọi người kinh hỉ tâm tình lại bắt đầu trở nên thấp thỏm không biết chính mình sở trường đặc biệt đối phương có cần hay không. 071 kết cục Buổi chiều 2 điểm thời điểm, vương hoa mẫn vương tráng từ quân trương hành vương tuyết mấy người đúng giờ ngồi ở tang thi đế quốc cổng lớn bày biện cái bàn trước mặt, bắt đầu chuẩn bị kế tiếp thông báo tuyển dụng sẽ. Thư sắc vũ kim Kỳ thật nói đến thông báo tuyển dụng sẽ, đảo không phải thật sự phải đối mới có nhiều ưu tú, có bao nhiêu cường đại năng lực, chính yếu là hiểu biết đối phương sẽ chút cái gì cùng với hiểu biết đối phương nhân phẩm. Kỳ thật Tô Duyệt làm chung quanh những nhân loại này gia nhập Tăng Thi Đế Quốc tuy rằng là có muốn lớn mạnh mở rộng Tăng Thi Đế Quốc ý tưởng, nhưng là còn có một chút này đây chính mình năng lực có thể giúp một phen là một phen. Đương nhiên Tô Duyệt cũng không phải thật là thánh mẫu. Người nào đều sẽ để vào Tang thi đế quốc bên trong, nàng không cần đối phương có bao nhiêu lợi hại, rốt cuộc toàn bộ Tang thi đế quốc không rựa bọn họ, nhưng là vọng tưởng tiến vào Tang thi đế quốc bên trong ham ăn miếng làm, thậm chí làm sằng làm bậy người, nàng Tô Duyệt cũng tuyệt đối là sẽ không muốn. Bên này Vương Hoa mẫn bọn họ nhìn phía trước chen chúc mọi người, không khỏi bất đắc dĩ liếc nhau, sau đó Vương Hoa mượn đứng lên, cầm lấy đặt ở một bên khuyết đại âm thanh khí lớn tiếng quát, đại gia bình tĩnh không cần thế. Mỗi người đều có thể báo danh, nhưng là cần thiết muốn xếp hàng. Nếu ai cắm đội cái gì đều không cần phải nói, cũng đừng tới. Chúng ta tang thi đế quốc bên trong muốn chính là giảng văn minh người. Những cái đó không nói lý liền có thể đi một bên mát mẹ ha. Vương Hoa Mẫn tuy rằng là mang theo mỉm cười nói những lời này, nhưng là những lời này uy lực lại là không dung kinh thường. Nguyên bản những cái đó liều mạng tế mọi người đều dừng lại trong tay động tác, ngoan ngoãn xếp thành hàng ngũ. Bọn họ nhưng không muốn mất đi cái này tiến vào tang thi đế quốc cơ hội tốt. Thấy mọi người đều rất phối hợp lập đội ngũ, Vương Hoa Mẫn mới vừa lòng mở miệng nói, Hảo, hiện tại có thể bắt đầu rồi. Đại gia một năm tới, ngàn vạn không cần cấp, mỗi người đều có cơ hội. Vương Hoa Mẫn giọng nói rơi xuống số tàu thông báo tuyển dụng sẽ liền chính thức bắt đầu rồi, tang thi đế quốc yêu cầu cũng không cao, chỉ cần ngươi sẽ giống nhau kỹ năng đều được. Đừng nói chính mình mười ngón không dính dương Xuân Thủy sau đó Trang đáng thương là được, rốt cuộc có thể ở như vậy ác liệt mặt thế sinh tồn lâu như vậy người, liền tính trước kia là mười ngón không dính dương Xuân Thủy, có thể sống đến bây giờ cũng không có khả năng thật sự cái gì đều sẽ không. Vọng tưởng Trang đáng thương ở tang thi đế quốc bên trong ham ăn miếng làm, làm tang thi đế quốc giữ người, vương hoa mẫn bọn họ hoàn toàn không cho cơ hội, trực tiếp cự tuyệt. Ngay từ đầu thái độ liền không đúng. Người như vậy bọn họ sao có thể làm cho bọn họ tiến vào tang thi đế quốc bên trong? Ngay từ đầu vẫn là tiến hành đặc biệt thuận lợi, trừ bỏ ngẫu nhiên mấy cái trang đáng thương muốn bác đồng tình người ở ngoài, mặt khác đều còn tương đối thuận lợi. Bất quá liền lần này thông báo tuyển dụng sẽ tiếp cận kết thúc thời điểm, từ nơi không xa hùng hổ đi tới một đám dị năng giả, mà đã bị tuyển dụng hoặc là đang ở nhận lời mời mọi người nhìn đến này mười mấy dáng người chắc nịch khuôn mặt hung ác nam nhân. Ánh mắt đều không khỏi thay đổi, bên trong lập lòe đối bọn họ sợ hãi cùng chán ghét. Mà vương hoa mẫn bọn họ tự nhiên là thấy được mọi người kia có chút kỳ quái phản ứng, tâm mắt cũng không khỏi dừng ở đối diện những người đó trên người, nhìn bọn họ trong mắt bạo ngược cùng tham lam, vương hoa mẫn mấy người nhìn nhau liếc mắt một cái, trong mắt đều hiện lên không thích thần sắc. Những người này vừa thấy liền không phải là cái gì người lương thiện, bọn họ trong mắt tràn ngập thị huyết giết chóc hơi thở còn có kia không chút nào che giấu tham lam làm người hoàn toàn đối bọn họ sinh không ra một kia hảo cảm. Này mười mấy người đi tuốt đảng trước mặt chính là một cái đầy mặt dâu quay nón thu quạng nam nhân, hắn ánh mắt mang theo cao cao tại thượng, nhìn chung quanh những người đó, hoàn toàn là một bộ đang xem con kiến giống nhau biểu tình, vừa thấy hắn đi tuốt đảng trước mặt vị trí liền dễ dàng có thể đoán được hắn là này bang nhân dẫn đầu người. Mà bọn họ nơi đi qua, những người đó nhóm đều nhanh chóng tránh ra, Trốn rất xa, hoàn toàn không dám che ở bọn họ trước mặt, dường như đối phương là kia muốn ăn thịt người manh thú giống nhau. Mà này nhất bang người đang xem rõ ràng tang thi đế quốc toàn cảnh thời điểm, biểu hiện chấn kinh rồi, sau đó mọi người đôi mắt đống nhiên sáng ngời, sau đó nở rộ ra nùng liệt ánh sáng cùng không chút nào che giấu tham lam. Mười mấy nam nhân nhìn nhau liếc mắt một cái, trao đổi một cái ngươi hiểu ta hiểu ánh mắt, Sau đó lộ ra hung ác biểu tình bay thẳng đến ngồi ở tang thi đế quốc cửa vương hoa mẫn bọn họ đi đến. Cầm đầu thu Quảng nam nhân đi đến vương hoa mẫn bọn họ trước mặt, nâng lên một chân trực tiếp dấm lên vương hoa mẫn trước mặt trên bàn. Sau đó liệt khai một ngụm tràn đầy dơ bẩn hắc màu vàng hầm răng, cười hì, hì nói, nha nha nha nha. Chúng ta đạt kéo giúp không ở trong khoảng thời gian này xem ra là đã xảy ra không ít sự tình sao. Xem các ngươi này điểu dạng liền biết không phải chúng ta bản địa người đi, là từ địa phương khác chạy nạn lại đây đi. Tuy rằng các ngươi là địa phương khác tới, nhưng là này quy củ vẫn là môn thủ. Thu quạng nam nhân nói xong tầm mắt liền vẫn luôn dừng ở vương hoa mẫn kia trường sạch sẽ và trung tính khuôn mặt nhỏ thượng. Trong mắt hiện lên lang giống nhau ánh mắt, dâm ế tầm mắt từ vương hoa mẫn trên mặt mãi cho đến nàng no đủ đến nàng khẩn thật eo thon. Trong mắt mặt không có hảo ý không chút nào che giấu. Hắn vươn tay có chút đáng khinh vuốt ve chính mình tràn đầy tròm dâu cảm, chật chật chật hai tiếng, đối với hắn phía sau những cái đó nam nhân cười to nói, ha ha ha thật là đã lâu không có nhìn đến như vậy chỉnh điểm nữ A. Hắc hắc hắc. Thu quạng nam nhân nói ôm rơi xuống, cả lơ phất phơ đứng ở hắn phía sau những cái đó nam nhân toàn bộ đều đem sắc mị mị tầm mắt rừng ở mặt vô biểu tình vương hoa mận trên người, trong miệng thỉnh thoảng đối vương hoa mận thân thể soi mói thậm chí bắt đầu nói chờ hạ cái nào bộ vị do ai bà chiếm. Ngồi ở vương hoa mẫn bên người vương tráng cái thứ nhất liền nhịn không được, chính mình nữ nhân bị người khác bộ dáng này nhục nhã, nếu thật sự không có phản ứng liền thật không phải nam nhân. Bất quá liền ở vương tráng trực tiếp chuẩn bị động thủ thời điểm, vương hoa mẫn trực tiếp vươn tay đè lại đôi mắt đỏ bừng tức giận không thôi vương tráng, nhìn vương tráng kia thần sắc nghi hoặc, vương hoa mẫn ý bảo hắn không cần hành động thiếu suy nghĩ, nàng tự do quyết định. Vương Tráng tuy rằng không biết Vương Hoa Mẫn vì cái gì muốn ngăn lại hắn, nhưng là Vương Hoa Mẫn luôn luôn đều so với hắn thông minh, nàng bộ dáng này làm khẳng định có nàng ý tưởng, hắn liền trước tính xem này biến hảo, nhưng là này những nam nhân hắn là nhớ kỹ, tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Bất quá Vương Hoa Mẫn cùng Vương Tráng hai người hành động xem ở một đám người nam nhân trong mắt chính là sợ hãi, lo lắng gây chuyện bộ dáng, vì thế mọi người không khỏi vui vẻ ha ha ha phá lên cười. Đối với bọn họ như vậy hành vi, vốn là hỏa khí táo bạo vương hoa mẫn sao có thể sẽ bỏ qua bọn họ, hơn nữa này nhất ba người vừa thấy liền biết tại đây vùng là làm nhiều việc ác, nàng cũng không cần lo lắng giết vô tội người. Mà này đó đang ở tự cho là đúng cười to không thôi mười mấy nam nhân, lại là không có nhìn đến chung quanh những người đó nhóm trong mắt kia càng thêm hoảng sợ thần sắc, đương nhiên lúc này cũng không có người đi nhắc nhở này mười mấy nam nhân bọn họ phía sau có cái gì. Rốt cuộc ở chỗ này, những người này vẫn luôn bị này bang nhân khi dễ ước hiếp nhục nhã, đã sớm đối bọn họ hận thấu xương, nhưng là bởi vì bọn họ năng lượng thật sự không thể cùng đối phương đánh đồng, cho nên vẫn luôn yên lặng chịu đựng. Nhưng là hiện tại bọn họ lập tức liền khả năng sẽ chết, bọn họ không chỉ có sẽ không đi nhắc nhở bọn họ, ngược lại trong lòng kích động chờ mong muốn nhìn bọn họ bị xé nát kết cục. Đúng vậy, nay mười mấy nam nhân phía sau đứng mấy chục chỉ thống nhất thân xuyên áo ngụy trang tăng thi. Hơn nữa này đó tăng thi cấp bậc đều là ở bốn ngũ cấp, đối phó này mười mấy đồng dạng bốn ngũ cấp dị năng giả, có thể nói hoàn toàn dư giả. Ha ha, vẫn là cô nàng này thức thời A. Chỉ cần ngươi đem ta cùng này giúp huynh đệ cấp hầu hạ hảo, như vậy chúng ta là sẽ hảo hảo yêu quý. Thu quạng nam nhân ngươi tự còn không có nói ra, mặt sau đột nhiên chuyển đến vài tiếng hoảng sợ tiếng thét trói thai, sợ tới mức thu quạng nam nhân trực tiếp nuốt xuống bên miệng tự. Sau đó đột nhiên quay đầu nhìn lại, hắn tầm mắt chi gian chỉ một mảnh huyết hồng chi sắc, sau đó hắn liền cảm giác được có ấm áp chất lỏng phun hắn vẻ mặt, có một ít chất lỏng rơi vào hắn đôi mắt, làm hắn đôi mắt lại như vậy trong chốc lát mù. Thường xuyên giết người hắn như thế nào sẽ cảm giác không gian này ấm áp chất lỏng là cái gì, đây là máu, là mới mẻ vừa mới từ người trong cơ thể phun ra ra tới máu, hơn nữa như vậy gần khoảng cách, này đó là thủ hạ của hắn máu. nghĩ đến đây, Hắn vươn thô giáp bàn tay to nhanh chóng lau mặt, sau đó mở to mắt liền thấy được trước mắt cảnh tượng, không khỏi làm hắn lại cấp lại sợ, bởi vì lúc này hắn trước mặt đứng mấy chục chỉ bộ mặt giữ tợn tăng thi. Mà những cái đó tang thi bén nhọn móng vuốt thượng hải tàn lưu hắn các thủ hạ màu đỏ tươi máu cùng thịt nát cạn, mà thượng cũng tràn đầy máu cùng ngã vào vũng máu bên trong tàn chi đoạn tí. Đã hoàn toàn nhìn không ra tới vài thứ kia đến tột cùng thuộc về ai mà hiện tại hắn bên người cũng liền dư lại ba bốn người, hơn nữa này ba bốn người cũng đang ở liều mạng ở những cái đó tang thi móng buốt hạ chạy trốn. lúc này thô quặng nam nhân rốt cuộc hồi qua thần, hắn phản ứng cũng là mau, thân hình bay nhanh chiều bên cạnh một trốn, liền vừa mới né tránh một con mấy chỉ rối lại đây móng buốt. hắn sắc mặt vặn vẹo trừng mắt chung quanh những cái đó nhìn tránh né rất xa mọi người hét lớn, xem mau à còn không chạy nhanh cấp lao tử lại đây đem này đó tang thi cấp giết. Bằng không chờ hạ có các người dễ chịu. Nhưng là lúc này chung quanh những người đó cũng không có hướng trước kia như vậy sợ hai hắn sau đó nghe lời hắn, những người đó hiện tại biểu tình đã là đối những cái đó huyết tinh các tang thi kinh sợ lại là đối thù quặng nam nhân bọn họ thê thảm kết cục hương phấn, trong khoảng thời gian ngắn mọi người trên mặt biểu tình thập phần phức tạp cùng quỷ dị. Nhìn đến mọi người cái dạng này, Thu quạng nam nhân cũng biết hiện tại những người này là sẽ không nghe hắn nói, hắn cũng sẽ không nốc hiện tại dối dám vấn đề này, hiện tại chính yếu chính là chạy trốn quan trọng. Nghĩ đến đây, hắn trước mắt, hoàn toàn không để ý tới ở tang thi trong đàn mặt dễ rũa kêu rên các đồng bạn, nhìn một chỗ khe hở trực tiếp nhấc chân liền hướng bên kia lao ra đi. Bất quá liền ở thu quạng nam nhân lao ra khe hở, vừa mới may mắn chính mình vẫn may lao tới thời điểm, trên mặt hắn may mắn biểu tình còn không kịp biến ảo. Hắn liền đột nhiên không thể tin tưởng mà sợ hai trừng lớn hắn hai mắt. Cặp kia chết không nhắm mắt đôi mắt tựa hồ muốn từ hốc mắt bên trong bóc ra ra tới giống nhau, xứng vơi trên mặt hắn may mắn tươi cười, quỷ dị không thôi. Nhìn đến mười mấy nam nhân đều bị tang thi xé nát, vương hoa mẫn mới từ trên chỗ ngồi đứng ở thần, nhìn quét một vòng chung quanh những cái đó hoảng sợ mọi người, ôn nhu cười nói, đây là tự cho là đúng không biết tự lượng sức mình khiêu khích chúng ta tang thi. Đế quốc kết cục. Đương nhiên các ngươi không cần sợ, chúng ta tang thi người thủ vệ nhóm còn là phi thường ôn nhu, hảo hảo làm việc không có ý xấu người bọn họ là đối với các ngươi phi thường hữu hảo. 072 đại chiến sắp bùng nổ. Lúc này nhìn đến vương hoa mận ôn nhu mỉm cười, cùng với chung quanh rơi dụng đầy đất bầm thây, kia máu tươi đầm địa trường hợp, làm đứng ở chung quanh những người đó nhóm nhìn vương hoa mận ánh mắt đều thay đổi. Phượng Vũ Văn học võng. Nếu phía trước bọn họ cảm thấy đứng ở bọn họ trước mặt nữ nhân này là cái ôn nhu mà dễ nói chuyện nữ nhân nói, hiện tại bọn họ chỉ nghĩ phiên chính mình mấy bàn tay, chỉ là mù bọn họ mắt chó, bọn họ nhất định là đầu óc chịu, mới có thể cảm thấy đối phương ôn nhu dễ nói chuyện. Mọi người ánh mắt biến hóa vương hoa mẫn tự nhiên là không có sai quá, bất quá nàng cũng không có bởi vì mọi người biến hóa mà mất mát, ngược lại phi thường vừa lòng chính mình hành động cùng chính mình tạo thành ảnh hưởng. Nàng thanh thanh yết hầu cười mở miệng nói, hôm nay thông báo tuyển dụng sẽ liền đến nơi này, hôm nay bị thành công tuyển dụng mọi người hiện tại liền có thể đi theo chúng ta tiến vào tang thi đế quốc. Về sau các ngươi chính là tang thi đế quốc một phần tử, cùng Linh hoa chung tồn hại, phải biết rằng hiện tại các ngươi chính là cùng tang thi đế quốc cùng tồn vong, hy vọng các ngươi hảo hảo yêu quý các ngươi gia viên. Nguyên bản còn ở vào sợ hãi chung mọi người, nghe được vương hoa mượn trào dâng mà cổ vũ lời nói. Tức khác lại đem vừa mới thời điểm ném tới một bên, rốt cuộc mặt thế người chết đã là thường thấy lúc, hoàn toàn không thể cùng lập tức là có thể tiến vào trước mắt này đống Mỹ lệ bao la hùng vĩ tăng thi đế quốc đánh đồng. Hảo, hiện tại mọi người đều xếp thành hàng, chúng ta hiện tại mang các ngươi đi tham quan tham quan tang thi đế quốc, thuận tiện giới thiệu một chút ngày thường các ngươi cho ở cùng công tác phạm vi. Mọi người ở đây kích động thời điểm, Vương Hoa Mẫn tiếp tục nói. Nghe được hiện tại liền có thể đi vào, mọi người hương phấn bắt đầu dịu rít đàm luận lên, bất quá nhìn đến vương hoa mẫn bọn họ xoay người chuẩn bị rời đi, vẫn là nhanh chóng có tự theo đi lên. Chỉ là nguyên bản còn hương phấn thảo luận mọi người, càng đi theo vương hoa mẫn tiến vào tang thi đế quốc thanh âm càng là tiểu, tới rồi cuối cùng hoàn toàn đã không có thanh âm, bởi vì lúc này mọi người đã bị bọn họ trước mắt chố đã thấy hết thẻ mà chấn kinh rồi. Tuy ý có thể thấy được không ngừng tuần tra cao cấp tăng thi, còn có những cái đó mỹ lệ thực vật thường thường mở ra chúng nó buồn máu mồm to, càng có thường thường ngẫu nhiên từ chung quanh đi qua các loại manh thú. Đây là một cái làm vô pháp làm cho bọn họ tâm bình tĩnh thế giới, đây là một cái làm cho bọn họ tâm kích động phập phòng địa phương. Lần này vương hoa mẫn bọn họ thông báo tuyển dụng người nhưng thật ra rất nhiều. Nhưng là ta lo lắng bọn họ sẽ có cái gì mặt khác không tốt tâm tư. Đứng ở tối cao trên tường thành Tô Duyệt nghe được bên người Tô dạng nói, chỉ là nhàn nhạt cười cười, bất quá một đôi màu đỏ tươi con ngươi bên trong lại sao một kia hào độ ấm. Nàng nhìn đã đi xa mọi người, đột nhiên thu hồi trên mặt nhàn nhạt tươi cười, nhìn tăng thi đế quốc cửa đang ở thu thập kia một đống thịt nát các tăng thi, tầm mắt vừa chuyển lạnh băng nhìn cái kia lén lút chạy xa thân ảnh. Tô Duyệt ngữ khí nhàn nhạt lại mang theo không dung bỏ qua hung ác nói. Động ai tâm tư người bọn họ chỉ có một kết cục, chính là, chết. Tô Duyệt nói xong trực tiếp thu hồi tầm mắt, cũng mặc kệ cái kia lén lút thân ảnh là muốn báo tin cho ai, bởi vì nàng hoàn toàn không lo lắng kế tiếp sẽ phát sinh sự tình, bởi vì mặc kệ đối phương như thế nào đều thay đổi không được hắn. Nhóm kết cục, cũng lay động không được tăng thi đế quốc tồn tại địa vị. Mà bên này cái này lén lút thân ảnh biểu tình kích động một đường bay nhanh chạy như bay mà đi. Vẫn luôn chạy như bay đến một tòa loại nhỏ căn cứ cửa mới dừng lại tới thở hồn hền mấy hơi thở, sau đó lại tiếp tục bay nhanh tiến vào trong căn cứ mặt, chiều nào đó phương hướng chạy như bay mà đi. Cái này thân ảnh một đường chạy như bay tới rồi một đống đại lâu nào đó cửa, thở hồn hền thở dốc gõ vang lên trước mặt này đạo phòng môn, sau đó thật cẩn thận mở cửa hướng bên trong nhìn nhìn. Mà trong phòng lúc này có rất nhiều người chính biểu tình nghiêm túc không khí khẩn trương thảo luận cái gì. Nhìn đến đột nhiên mở ra cửa phòng, mọi người tầm mắt đều không khỏi di qua đi, trên mặt biểu tình lập tức trở nên kích động lên. Mà cửa thân ảnh cảm nhận được mọi người nhiệt liệt ánh mắt không khỏi co rúm lại một chút, sau đó vẫn là bước nhanh đi vào đi, đứng ở một bên bắt đầu báo cáo hắn phía trước chỗ đã thấy hết thảy. Toàn bộ trong phòng hội nghị mặt trừ bỏ hội báo tang thi đế quốc tình báo thanh âm không còn có mặt khác thanh âm, đương hội báo thanh âm dừng lại thời điểm, trong phòng hội nghị mặt quỷ dị an tĩnh hảo một trận. Khu, khu đột nhiên một tiếng nhẹ nhàng ho khan đánh vỡ phòng họp tiên tĩnh, sau đó ngay sau đó chính là một đạo hồn hậu thanh âm vang lên, đại gia vừa mới đều hẳn là nghe rõ đi, tăng thi đế quốc đại khái tình huống các ngươi cũng minh bạch. Theo thanh âm này vang lên, phòng họp lại lần nữa khôi phục động tĩnh, mọi người bắt đầu thần sắc khác nhau bắt đầu thảo luận lên, đương nhiên thảo luận nội dung bất quá chính là là thu phục tăng thi đế quốc vẫn là hủy diệt giữa nó. Một sơn không lưu nhị hổ. Hơn nữa cái này tang thi đế quốc sở có được vật tư hoàn toàn là chúng ta không dám tưởng tượng. Hơn nữa mới nhất được đến tin tức chính là tăng thi đế quốc bên kia có cái kêu tô duyệt tăng thi, không chỉ có có được nhân loại bề ngoài tư duy, quan trọng nhất chính là nàng có được một cái thần kỳ không gian, mà cái này không gian có thể gieo trồng cùng chăn nuôi động vật, đây mới là quan trọng nhất. Nói rất đúng. Tuy rằng lấy chúng ta thế lực không thể đối phó tang thi đế quốc, Nhưng là nếu là còn có mặt khác rất nhiều căn cứ đâu, kia tình huống liền bất đồng. Tăng thi đế quốc chính yếu nhân viên chính là tô duyệt cùng bên người nàng những người đó, mặt khác những cái đó không có gì tư duy trí tuệ tăng thi cũng không phải quá lớn vấn đề. Cốc cốc cốc! Đang ở mọi người thảo luận không thôi thời điểm, phòng họp môn lại lần nữa bị gõ vang đánh gãy mọi người đàm luận, mọi người đều sắc mặt không vui nhìn về phía cửa, xem là ai như vậy không có nhãn lực thấy quay dày bọn họ. Bất quá đương nhìn đến cửa đứng người lúc sau, mọi người không vui sắc mặt rốt cuộc xuất hiện một ít ý cười. Quả nhiên lúc này cửa người mở miệng nói, báo cáo. Hy vọng người sống sót căn cứ, hồng quang căn cứ, làm vũ căn cứ. Cho nên người đều đã tới ly căn cứ 100 km ở ngoài. Hảo hảo hảo. Thực hảo. Xem ra chúng ta hợp tác các đồng bọn đều đến đông đủ, chúng ta làm chủ nhân nơi này cũng là nên hảo hảo đi nên đón một chút vì thế toàn bộ phòng họp nhân viên đều thần sắc kích động hướng ra phía ngoài đi đến đi ra đại lâu mọi người liền nhìn đến nơi xa kia một mảnh mênh mông quần cuộn đám người thấy như vậy một màn mọi người càng là cao hứng như vậy nhiều người một người một chân đều có thể dâm chết tang thi đế quốc tiểu quân xem ra này tô duyệt bọn họ đích xác không phải vật trong ao chỉ là lao nhân ta cũng không có nghĩ đến bọn họ thế nhưng làm được này một bước thống nhất tang thi thành lập thuộc về tang thi quốc gia. Người nói chuyện đúng là quân hoa ra ra quân chính, hoa hạ người sống sót căn cứ người lãnh đạo trí nhất, hắn nhìn nơi xa cao cao chốt vót tang thi đế quốc, không khỏi đối đứng ở hắn bên cạnh quân hoa cảm thán nói. Quân hoa tầm mắt cũng đồng dạng rừng ở nơi xa cao lớn to lớn kiến trúc thượng, hắn tựa hồ có thể xuyên thấu qua thật dày tường thành cùng các loại thực vật ngăn cản, nhìn đến cái kia đứng ở tối cao phong chỉ điểm giang sơn nữ nhân tô duyệt. Nghe được chính mình ra ra nói. Quân hoa trên mặt hiện lên một mặt nhàn nhạt ý cười, một loại có trung vinh dự cảm giác ở hắn trong lòng lan tràn, hắn vì nàng sở làm thành tích cảm thấy vui vẻ cùng tiêu ngạo. Chỉ là quân hoa quay đầu nhìn nhìn mặt sau một tảng lớn đang ở dựng lều trại những người đó đàn, không khỏi hơi hơi nhữ nhữ mày, lần này rất nhiều căn cứ đều phái ra sở hữu tinh anh đi vào bên này, chính là vì liên hợp lại diệt sát tô duyệt bọn họ, sau đó cướp đoạt nàng không gian còn có tang thi đế quốc. Lần này như vậy đại nguy cơ không biết bọn họ có thể kiên trì trụ sao Kia ra ra ngươi cũng bọn họ giống nhau muốn liên hợp lại đối phó tô duyệt bọn họ thậm chí toàn bộ tang thi đế quốc sao Nghĩ đến đây quân hoa thu hồi tầm mắt quay đầu nhìn chính mình ra ra quân chính Quân chính nghe được quân hoa nói chỉ là bất đắc dĩ cười lắc lắc đầu Sau đó ngự khi có chút trầm trọng mở miệng nói Ra ra giả rồi đã không có cái kia ra tâm Kế tiếp lộ cùng thời gian là thuộc về các ngươi Ngươi tưởng như thế nào làm liền đi làm, gia gia tự nhiên là đứng ở ngươi bên này. Nói xong quân chính vươn tay vô vô quân hoa bả vai, tầm mắt quét mắt nơi xa kiến trúc, xoay người chiều mặt sau lều chạy đi đến. Hắn như thế nào không biết quân hoa ý tưởng, dù sao cũng là từ nhỏ nhìn lớn lên, hắn ý tưởng đã sớm từ hắn đấy mắt tiết lộ ra tới, sợ là chính hắn còn không biết đi. Ai, bất quá này đó đều là bọn họ người trẻ tuổi sự tình, hắn liền không nhiều lắm đúc kết. Chỉ là hắn cũng tin tưởng tô duyệt bọn họ nhưng không có như vậy dễ đối phó, những người này cuối cùng sợ là vừa mất phu nhân lại thiệt quân A. Mọi người gặp mặt tạm thời không nói chuyện, bất quá chính là nói chút mặt mũi lời nói, trên mặt nói cười hiến yến trong lòng các loại tâm tư đều có, bất quá cũng may đại gia trước mắt mục tiêu đều là nhất trí, cho nên ở chung còn tính tường an không có việc gì. Mà lúc này ở tang thi đế quốc bên trong tô duyệt bọn họ thật sự đối này hết thảy hoàn toàn không biết gì cả sao. Đương nhiên không phải. Ngồi ở ghế trên tô duyệt nghe trước mặt này chỉ ăn mặc áo ngụy trang tang thi giống giống giống nói cái gì. Sau đó mở cặp kia không cần che giấu ửng đỏ sắc đôi mắt, đỏ thắm như máu cánh môi lạnh lùng câu lên. Xem ra quyết đấu liền phải bắt đầu rồi. Duyệt duyệt. Lần này chúng ta. Ai, thế rồi vốn dĩ liền biến thành bộ dáng này. Còn muốn như vậy thật là, Ngôi ở một bên tô láo mẹ cao mày có chút bất đắc dĩ mở miệng nói. Nhưng là mặc kệ như thế nào bất đắc dĩ, mọi người lập trường trước sau là sẽ không thay đổi, kiên quyết chính là muốn bảo hộ bọn họ thành lập lên gia viên, bọn họ quyết không cho phép những người đó tới phá hư này hết thảy. Đương nhiên tô duyệt sẽ không tự đại cảm thấy phía chính mình tuyệt đối có thể ở kế tiếp đấu tranh hạ lấy được thắng lợi, nếu cái gì đều không chuẩn bị như vậy chờ bọn họ chỉ có thất bại cùng tử vong. Vì thế kế tiếp Tô Duyệt bắt đầu triệu tập tăng thi đế quốc sở hữu tang thi, động vật, thực vật, bắt đầu bố trí toàn bộ tang thi đế quốc phòng ngự cùng công kích, bảo đảm vạn vô nhất thất. Ban đêm gió lạnh thổi đến chung quanh lều trại phốc phốc rung động, không trung hắc không có một tia ánh sáng, chỉ là trên mặt đất có điểm điểm nhược nhược quan mang, buôn ba thật lâu tới nơi này mọi người đang ở nghỉ ngơi dưỡng sức nghỉ ngơi, chuẩn bị lúc sau một hồi đại chiến. Lúc này từ một cái lều trại bên trong lặng lẽ lẹ ra một đạo thân ảnh, sau đó nhanh chóng chiều nơi xa kia tối cao kiến trúc chạy như bay mà đi. Liên ở cái kia thân ảnh chạy như bay không đến mấy mét khoảng cách thời điểm, phịch một tiếng súng vang liền ở hát cá miên tĩnh trong trời đêm đột ngột vang lên, ngay sau đó nguyên bản đèn nhánh chung quanh bắt đầu sáng lên điểm điểm ánh đèn. Phượng Vũ Văn học võng, mà trong bóng đêm thân ảnh lại ở súng vang thời điểm, thân hình đột nhiên một đốn. Sau đó chậm rãi chung quanh bắt đầu tản mát ra mùi máu tươi, bất quá cái này thân ảnh chủ nhân lại là không có hử một tiếng. Hắn cũng phát hiện chung quanh tình huống, đang muốn muốn nhanh chóng đi phía trước chạy vội rời đi những người này tầm mắt thời điểm, một đạo âm lành thanh âm ở hắn phía sau vang lên. Quân thượng đem xin dừng bước, chúng ta đã biết là ngươi, ngươi ra ra bọn họ hiện tại chính là ở chúng ta trên tay, cho nên ta xin khuyên ngươi không cần hành động thiếu suy nghĩ mới hảo. ha, ha. Này nói âm lành thanh niên rơi xuống, đưa lưng về phía mọi người thân ảnh tức khắc thân hình đột nhiên cứng đờ, chỉ thấy hắn đôi tay nắm chặt thành quyền, gân xanh búc lên, có thể thấy được lúc này hắn tâm tình có bao nhiêu phẫn nộ cùng khiếp sợ. Bất quá cuối cùng kia đạo thân ảnh vẫn là chuyển qua thân, nhìn về phía phát ra tiếng chỗ, nhìn dơ đèn tin mọi người cùng với đứng ở đằng trước nam nhân kia, lúc này kia trương có chút tái nhợt mặt liền xuất hiện ở ánh đèn dưới. Thình lình chính là vốn nên lúc này ở lều trại Trung Quân Hoa. Nguyên bản chung quanh mọi người còn có chút không tin cái kia thân ảnh chính là Quân Hoa, nhưng là đương thấy rõ Quân Hoa kia trường tuấn mỹ mà khi, mọi người trong lúc nhất thời bắt đầu khe khẽ nói nhỏ đi lên. Mà Quân Hoa cũng không có để ý tới chung quanh mọi người tầm mắt cùng lời nói, cũng không để ý đến đang ở chạy vết chân trái, hắn chỉ là lạnh lùng nhìn đứng ở đằng trước cái kia trung niên nhân Đàm Tùng, người này hắn cũng không xa lạ. Phụ thân hắn cùng chính mình ra ra đều là hoa hạ căn cứ dẫn đầu người trí nhất. Ngay thường đối đai bất luận kẻ nào đều là hòa hòa khí khí một bộ quân tử dáng vẻ, nhưng thật ra không nghĩ tới còn có như vậy âm lãnh xảo trá một mặt. Ông nội của ta bọn họ đâu? Quân hoa lạnh lùng nhìn đối phương, thanh âm lãnh đạm mở miệng nói. Đàm Tùng vừa nghe quân hoa nói, tâm tình thực vui sướng cười ra tiếng, sau đó đối bên người thủ hạ phất phất tay nói, đem người đều cho ta dẫn tới đi. Đàm Tùng nói rơi xuống, liền từ phía sau truyền đến một trận thanh âm, quân hoa liền nhìn đến chính mình ra ra còn có bọn họ tâm phúc nhóm toàn bộ bị dây thừng trói chặt, bị người đè nặng chiều hắn bên này đi tới. Quân hoa trong mắt sát ý chợt lóe mà qua, hắn quay lại tầm mắt nhìn về phía trước mặt đàm Tùng lạnh lùng nói, đàm Tùng ngươi đây là có ý tứ gì? Ai cho ngươi như vậy quyền lợi? Ai ngờ quân hoa nói âm rơi xuống, đàm Tùng không chỉ có không có một tia sợ hãi. Ngược lại có chút cản rỡ cười to ra tiếng nói, ha ha, quân hoa à quân hoa, như vậy rõ ràng còn xem không hiểu sao. Nghe nói ngươi cùng Tô Duyệt kia bang nhân quan hệ giống như không tồi bộ dáng sao. Lần này vì có thể gia tăng đánh bại Tô Duyệt bọn họ cân lượng liền ủy khuất các ngươi làm. Nói tới đây đàm tùng tạm dừng một chút sau đó ra vẻ nghi hoặc mở miệng hỏi, chỉ là không biết quân thượng đem ngươi như vậy vãn lén lút chính là muốn đi đâu đâu. Nha nha nha nhìn xem chúng ta quân thượng đem chân đều bị viên đạn cấp đánh quẻ, tấm tác thật là. Bất quá này cũng không thể trách ta đúng không, ai biết quân thượng đem ngươi không ngủ được thế nhưng lén lút ra tới, cũng trách không được ta đem ngươi đường kẻ cấp đối đãi Bất quá quân thượng đem ngươi nên không phải đi cấp tô duyệt bọn họ báo tin đi. Ha ha, vậy chớ có trách ta. Người tới đem quân thượng đem trói lại cho ta hảo hảo xem còn lên, ngày mai đối phó tang thi đế quốc cần phải dùng đến hắn. Ha ha ha, Đàm Tùng vừa nói xong liền lập tức có người cầm dây thường đi lên đem quân hoa cấp buộc chặt lên, quân hoa nhìn chỉ là lạnh lùng nhìn cười vẻ mặt đắc y Đàm Tùng lại không có phản kháng, hắn không có khả năng không màng ra ra bọn họ tánh mạng. Đương nhiên bên này động tĩnh tô duyệt bọn họ cũng không biết, lúc này bọn họ vừa mới vội hoàn chỉnh cái tang thi đế quốc bên trong phòng ngự cùng công kích bố trí, sau đó đều từng người đi tẩy tẩy ngủ. Ngày hôm sau gió em sóng lặng mọi người không có một kia động tĩnh, nhưng là mọi người đều biết đây là báo táp tiến đến phía trước quỷ dị bình tĩnh, hiện tại bình tĩnh biểu thị lúc sau thảm thiết chiến tranh. Toàn bộ ban ngày cứ như vậy lặng lặng quá khứ, tới rồi buổi tối thời điểm, đóng quân ở lều trại các nhân loại lại là bắt đầu chuẩn bị đi lên, các loại vũ khí trang bị, bổ sung thể lực, vì dạng sáng đánh bất ngờ tăng thi đế quốc làm tốt toàn diện chuẩn bị. Mà bên này cái gọi là phải bị đánh lén tang thi đế quốc bên trong, lúc này sớm đã là trận địa sẵn sàng đón quân địch, tô duyệt bọn họ cũng trận địa sẵn sàng đón quân địch đứng ở tối cao tường thành phía trên nhìn nơi xa ảm đạm ngọn đèn dầu. Nguyên bản cho rằng chính mình kế hoạch phi thường hoàn mỹ mọi người, hoàn toàn không biết kỳ thật bọn họ mục đích cùng hành vi sớm đã bại lộ ở chính mình địch nhân trước mặt, mà không tự biết. Dạng sáng 12 giờ đúng là hẳn là ngủ say thời gian. Bất quá hôm nay dạng sáng mọi người hoàn toàn không có ngủ ý, bọn họ đều cầm lấy vũ khí, chiều chỗ nào đó cẩn thận dũng đi. Vẫn luôn đạt tới tăng thi đế quốc đại môn phụ cận, nhìn bị bao phủ ở đèn nhánh ban đêm cao lớn kiến trúc, mọi người đột nhiên cảm thấy có một loại âm trầm khủng bố cảm giác, giống như đối diện cái kia kiến trúc giống như là một con mãnh thú, chờ đem bọn họ nuốt tan nhập bụng. Nhưng là đấy lòng tham luyến lại sử dụng bọn họ đi tới. Làm lần này sở hữu căn cứ chung lớn nhất hoa hạ căn cứ tự nhiên chiếm chủ đạo địa vị, mà hoa hạ căn cứ lần này người phụ trách nguyên bản là quân hoa. Bất quá quân hoa bọn họ đã bị đàm tùng không chế, cho nên hiện tại còn lại là từ đàm tùng không chế toàn bộ đội ngũ, trở thành chủ đạo nhân viên. Hắn lúc này trừng lớn đôi mắt nhìn trước mắt kiến trúc, trong mắt hiện lên điên cuồng nơi này hết thể đều đem trở thành hắn, mà hắn bắt lấy toàn bộ tăng thi đế quốc, như vậy hắn chính là lớn nhất công thần. Đến lúc đó hắn lại thống nhất sở hữu căn cứ, như vậy thế giới này còn có cái gì không phải hắn Đàm Tùng. Nghĩ đến tương lai tốt đẹp cảnh tượng, Đàm Tùng nguyên bản còn có chút thấp phỏng tâm tình lập tức tiêu tán, tin tưởng tràn đầy tràn ngập ý chí chiến đấu. Hắn gắt gao nhìn chầm chầm trong bóng đêm tang thi đế quốc, phân phó nói, hiện tại nghe ta chỉ huy, đệ nhất tiểu đội mang lên vũ khí hướng cửa xuất phát. Đàm Tùng nói ôm rơi xuống, lập tức có cái mấy chục người tiểu đội đứng dậy. Chỉ thấy bọn họ thân hình nhanh chóng triều Tang Thi Đế Quốc cổng lớn lóe đi, từ bọn họ mạnh mẽ động tác có thể thấy được tới, bọn họ thân thủ cùng thực lực đều không dung kinh thường, bằng không cũng sẽ không làm cho bọn họ xung phong. Lúc này Tang Thi Đế Quốc cửa cùng thường lui tới cũng không có cái gì khác nhau, đều là mấy cái Tang Thi ở cửa thủ đại môn, mấy chục cái thực lực ở bốn ngũ cấp chi gian dị năng giả đối thượng mấy chỉ cùng đẳng cấp Tang Thi đương nhiên hoàn toàn không là vấn đề. Cho nên mấy cái qua lại chi gian mấy cái tang thi đã bị bạo đầu đánh chết, mấy chục cái dị năng giả trực tiếp từ đã không có tang thi thủ vệ đại môn tiến vào tang thi đế quốc. Lao đại, bọn họ vào được. Tối cao trên tường thành mặt, vương tuyết có chút kích động nhìn chầm chằm từ cửa tiến vào những cái đó dị năng, không khỏi nhỏ giọng mở miệng nói. Một bên tử quân chụp hạ vương tuyết bả vai, làm cái hư động tác, vương tuyết ngượng ngùng gái gái đầu nhìn nhìn mọi người sau đó gắt gao ngầm miệng lại. Sau đó đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm ngầm những người đó nhất cử nhất động. Đứng ở Tô Duyệt bên người Việt Trạch nhìn phía dưới những người đó, đầy mặt khinh thường nhỏ rộng mở miệng nói, xem ra lần này bọn họ chính là bỏ vốn gốc, thế nhưng xuất động như vậy nhiều tinh anh. Nghe xong Việt Trạch nói Tô Duyệt chỉ là lạnh lùng con cong khỏe miệng, nhưng thật ra một bên vẫn luôn cùng Việt Trạch không thế nào đối phó khúc lãnh tán đồng đáp, đích xác. Bất quá này vẫn như cũ thay đổi không được cuối cùng kết cục. Mặc kệ bên này tô duyệt bọn họ như thế nào thờ ơ lạnh nhạt, bên này mấy chục cái dị năng giả ở tiến vào tang thi đế quốc lúc sau, nhanh chóng giải quyết chung quanh không ngừng tuần tra những cái đó các tang thi lúc sau, nhìn nhau liếc mắt một cái, trực tiếp cho bên ngoài người tín hiệu. Mà ở bên ngoài vẫn luôn chờ đợi tin tức đàm tùng một tiếp thu đến bên trong chuyển gia tới tân hào, không khỏi tinh thần đại chấn, hướng tới mặt sau người phất phất tay mở miệng nói, con đường phía trước đã đả thông. Chúng ta hiện tại có thể đi vào cướp lấy thuộc về chúng ta đổ vật. Đi. Đàm Tùng ra lệnh một tiếng lúc sau liền mang theo mọi người bắt đầu nhanh chóng chiều tang thi đế quốc bên trong phóng đi. Tuy rằng mọi người đều lặng yên không một tiếng động không có phát ra một kia thanh âm, nhưng là mọi người động tác lại là một chút đều không chậm. Vừa tiến vào tang thi đế quốc bên trong, tuy rằng buổi tối thấy không rõ lắm, nhưng là dùng trong tay nhàn nhạt ánh đèn mọi người vẫn là đại khái có thể thấy rõ ràng tang thi đế quốc bên trong bố cục nhìn đến như thế phồn hoa tang thi đế quốc mọi người càng là tinh thần chấn động càng thêm tin tưởng vững chắc này một chuyến không có đến không đứng ở đằng trước Đàm Tùng tuy rằng lòng tràn đầy đều là bắt lấy toàn bộ tang thi đế quốc cùng tô duyệt nhưng là hắn lại không có bởi vì thấy như vậy một màn đã bị này phồn hoa cảnh tượng cấp mê hoặc trụ hắn nhìn trên mặt đất những cái đó giải rác tang thi thi thể không khỏi nhíu nhíu mày. Toàn bộ tang thi đế quốc bên trong an tĩnh quá mức quỷ dị, hơn nữa này trên mặt đất này, đó tang thi thi thể rõ ràng không thích hợp. Hắn nhíu chặt mày nhìn quét chung quanh một vòng, lại không có phát hiện cái gì không ổn địa phương, nhưng là hắn lại biết không thích hợp, thật tốt quá. Tang thi số lượng quá ít, hơn nữa liền tính bọn họ động tĩnh không tính rất lớn, nhưng là cũng không phải không có động tĩnh, chính là Tô Duyệt bọn họ cũng không có xuất hiện. Đại gia chú ý, nơi này không thích hợp. Nơi này sao có thể chỉ có như vậy một chút tang thi đâu. Có chá. Cuối cùng Đàm Tùng cũng tưởng không rõ chỉ có thể phân phó mọi người tiểu tâm hành sự. Tuy rằng biết nơi này không thích hợp, nhưng là hắn lại luyến tiếc từ bỏ đến bên miệng thịt mỡ mà rời đi. Lão đại, bọn họ toàn bộ đều tiến vào chúng ta địa bàn, xem bọn họ còn như thế nào trốn. Lúc này ở tối cao trên tường thành vương hoa mẫn nhìn toàn bộ tiến vào tang thi đế quốc bên trong những người đó. Đôi đứng ở phía trước Tô Duyệt kích động ra tiếng nói. Bọn họ như vậy nhiệt tình gấp không chờ nổi muốn tới, chúng ta tự nhiên phải hảo hảo chiêu đái bọn họ. Tô Duyệt lạnh băng có chút trống chải thanh âm vang lên, một đôi ửng đỏ con ngươi chảo phúng nhìn chằm chằm thành lâu hạ mọi người, con con khỏe miệng, trực tiếp dùng tinh thần lực tuyên bố mệnh lệnh. Bên này mọi người vừa mới nghe được đàm tùng nói, liền nghe được từ chung quanh truyền đến động tĩnh, mọi người tầm mắt không khỏi dừng ở phát ra âm thanh chung quanh. Đương nhìn đến trước mắt cảnh tượng mọi người không khỏi đào hút một ngụm khí lạnh. Đang ở tự hỏi đàm Tùng nghe được chung quanh động tĩnh, ngẩng đầu vừa thấy, liền không khỏi mở to hai mắt nhìn, không tự chủ được đến lui về phía sau một đi nhanh. Lúc này bọn họ chung quanh hoàn toàn bị vô số khuôn mặt khủng bố tang thi còn có các loại mở ra buồn máu mồm to biến dị động vật, còn có các loại hoặc quyến rũ hoặc thanh lệ các loại thực vật vây quanh lên, không hề một kia khe hở. Nguyên bản liền đen nhánh ban đêm trở nên càng thêm hắc ám, bởi vì bọn họ đỉnh đầu không trung đã hoàn toàn bị kia từng mảnh thực vật cấp che đậy. Hiện tại bọn họ bị nghiêm mật phong tỏa ở một mảnh nho nhỏ trong không gian mặt. Phượng Vũ Văn học võng, thư sắc Vũ Kim. Không xong, chúng ta thế nhưng bị bọn họ mai phục. Xem ra chúng ta bên trong còn có gian tế tồn tại à? Thế nhưng cấp tô duyệt bọn họ báo tin. Nếu là làm ta biết là ai, ta phi làm hắn sống không bằng chết không thể. Phản ứng lại đây Đàm Tùng đầy mặt vặn mẻo giống giận ra tiếng. Hắn không nghĩ tới đem quân hoa bọn họ toàn bộ bắt lại, thế nhưng vẫn là làm tô duyệt bọn họ đã biết bọn họ hành động. Xem ra còn có khác gian tế. Nghĩ đến chính mình bị hồ dầu diếm, Đàm Tùng trong lòng lửa giận tận trời. Hơn nữa hiện tại thế nhưng bị vây quanh, nếu có thể an toàn chạy ra đi còn hảo, chạy không ra được hắn này mệnh liền sẽ ném ở chỗ này. Dù sao hôm nay mang đến này đó Tinh Anh khẳng định là sẽ tổn thất vô số nghĩ đến chính mình trong tay thế lực sẽ ở trôn vùi ở chỗ này, Đàm Tùng cảm thấy chính mình lòng đang không ngừng lấy máu, muốn lại lần nữa tổ kiến như vậy nhiều tinh anh hắn yêu cầu hoa càng nhiều thời giờ tinh lực cùng vật tư. nghĩ đến về sau tình cảnh, hiện tại Đàm Tùng là hận không thể đem tô duyệt cái này đầu sỏ gây tội cấp thiên đao vạn quả giải hận, nhưng là Đàm Tùng thực mau liền khôi phục lý trí, hiện tại chính yếu chính là như thế nào rời đi nơi này, hết thể đều phải chờ rời đi nơi này lại nói bằng không hết thể đều là nói xuông. chung quanh những người khác cũng hảo không đến chạy đi đâu, nhìn đến chính mình hoàn toàn bị gắt gao vây quanh không có một tia khe hở, một loại sợ hãi từ lạnh băng lòng bản chân lan tràn đến toàn thân, trong lòng mọi người ngày mai hôm nay sợ là giữ nhiều lạnh ít. Mọi người muốn lập tức thoát đi cái này địa phương, chính là trung quanh những cái đó các tang thi các con vật thực vật nhóm hoàn toàn không cho bọn họ một tia hy vọng, mọi người bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng không khỏi đem tầm mắt đều dừng ở lần này người lãnh đạo Đàm Tùng trên người. Đàm Trung tướng hiện tại làm sao bây giờ a? Đúng vậy. Đàm Tùng hiện tại như thế nào đi ra ngoài a chúng ta? Chúng ta sẽ chết ở chỗ này đúng không? Trở thành chúng nó đồ ăn. Ta thảo, đây là ngươi kế hoạch. Chúng ta đây mệnh nói giận đâu ngươi. Trong lúc nhất thời các loại oán giận thanh tức giận mắng thanh tiếng kêu gen đều hướng về phía Đàm Tùng mà đi. Làm hắn muốn là bực bội tâm tình càng là bực bội bất ham, cuối cùng không khỏi giận dữ hết, đều con mẹ nó cấp lao tử câm miệng. Muốn chết liền trực tiếp đi tìm chết. Không muốn chết liền cầm lấy vũ khí cho ta đánh ra một cái lộ đại gia cùng nhau lao ra đi. Đàm tung một câu giống giận còn là phi thường hữu dụng, ít nhất làm các loại hán giận thanh ngừng nghỉ xuống dưới, cung cấp mọi người nói rõ một cái đường sống ra tới. Đương nhiên này đường sống đối với rất nhiều người tới nói kỳ thật là một cái tử lộ. Nhưng là hiện tại bị vây quanh mọi người lại là cảm giác tìm được rồi duy nhất phương pháp giống nhau, tìm được rồi duy nhất một cái tồn tại phương thức, cho nên mọi người nghe được đảm tùng nói, lập tức liền cầm lấy vũ khí, chiều tới khi phương hướng phóng đi. Liên tính nơi đó tầng tầng lớp lớp đứng các loại đủ khả năng muốn bọn họ tánh mạng nguy hiểm. Đương đệ nhất thanh súng vang bắt đầu, nguyên bản đứng ở chung quanh không có động tác những cái đó tăng thi, động vật, thực vật cũng bắt đầu rồi huyết tinh tàn bạo đánh trả. Bên kia một dị năng giả dùng băng trùy đánh bạo một cái tang thi đầu, tang thi nào hoa văng khắp nơi, bất quá cái kia dị năng giả còn không kịp tùng khẩu khí thời điểm, hắn đầu trực tiếp bị từ bầu trời rũ điếu xuống dưới một cây chắc nịch dây mây cấp rào nát như, đỏ tươi máu phun tung tué mà ra. Không chỉ có là bên này, mỗi một bên đều trình diễn nhất huyết tinh nhất tàn nhẫn nhất nguyên thủy chém giết, nguyên bản hắc ám không gian bị một cái biển máu cấp bao trùm. Nhưng là phun trên mặt đất những cái đó máu tươi lại rất mau đã bị ngẩm thực vật bộ dễ cấp hấp thu điểm tích không dư thừa. Mà ở người quần chúng người đảm tùng còn lại là không ngừng trôn tránh, mắt xem tứ phương thai ngay bắt phương, một có nguy hiểm liền lập tức đem bên người người đẩy ra đi cho hắn chắn hay Lúc này hắn mới mặc kệ có hay không người phát hiện hắn này đó hành vi, bởi vì hiện tại tồn tại mới là quan trọng nhất, hơn nữa liền tính chung quanh có người nhìn đến lại như thế nào. Bọn họ đều ốc còn không mang nổi mình ốc, nơi nào còn có thời gian cùng tinh lực tới trước trách án. Càng sâu đến bọn họ có thể hay không tồn tại chạy ra tới còn có vừa nói đâu, hơn nữa chung quanh loại này đem người khác đẩy ra đi bảo mệnh hành vi thật đúng là không tính thiếu. Kỳ thật trận này chém giết không chỉ có là nhân loại cùng tăng thi, động vật, thực vật chi gian chém giết, còn có chính là nhân loại chi gian chém giết, có rất nhiều người cũng không phải chết vào tang thi trong miệng mà là chết ở đồng loại thủ hạ. Đứng ở trên tường thành tô duyệt bọn họ nhìn phía dưới chém giết, dường như tồn tại một cái khác thời không giống nhau, chung quanh an tĩnh cùng phía dưới gào giống thanh hình thành đột ngột đối lập. Muốn hay không chúng ta đi xuống đem bọn họ toàn bộ xử lý. Bọn họ đã muốn lao ra một cái con đường ra tới. Đứng ở tô duyệt bên người vẫn luôn không có mở miệng nói chuyện mặc ngọc mắt lạnh nhìn phía dưới huyết tinh trường hợp, đối tô duyệt hỏi chỉ cần tô duyệt một cái gật đầu hoặc là một câu, hắn lập tức liền sẽ giống hắn trong miệng nói giống nhau đi xuống làm mọi người hoàn toàn đi không ra toàn bộ tang thi đế quốc. Nghe được Mạc Ngọc nói, tô duyệt chỉ là nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái, sau đó lắc lắc đầu, không có mở miệng. Nhưng thật ra một bên tô lão mẹ nhìn đến phía dưới cảnh tượng, bất đắc dĩ thở dài sau đó về phòng đi. Biết tô duyệt sẽ không có việc gì, nàng cũng yên tâm. Đến nơi phía dưới những người đó vận mệnh cùng kết cục. Tô lão mẹ tuy rằng cảm thấy có chút tàn nhẫn, nhưng là nhân tâm luôn là ích kỷ. Đối với muốn sát diệt chính mình nữ nhi cùng cấp lấy nàng đồ vật mọi người, nàng tuy rằng có chút không đành lòng nhưng là lại cũng vô pháp vì bọn họ đi cầu tình. Tô duyệt tự nhiên sẽ không đem nơi này mọi người toàn bộ tiêu diệt, rốt cuộc thế giới này còn cần nhân loại xây dựng, hơn nữa hiện tại thế giới cũng yêu cầu nhân loại tăng thi động vật thực vật mấy loại cho nhau kiềm chế. Nhưng là cũng không phải tô duyệt liền tính toán như vậy bông tha mọi người, nếu không cho với bọn họ khắc sâu giáo hấn, bọn họ lần sau còn sẽ tiếp tục đánh tăng thi đế quốc chú ý, nàng cũng thật không có như vậy nhiều thời giờ cùng tinh lực cùng bọn họ háo. Mà phía dưới mọi người ở nhìn đến rốt cuộc lập tức có thể mở một đường máu tới thời điểm, đột nhiên từ bên ngoài ùa vào tới càng nhiều tăng thi, đem liền phải phá tan con đường phía trước đổ đến càng thêm nghiêm mật. Đột nhiên nhìn đến hy vọng mọi người ở nhìn đến một màn này thời điểm, một loại tuyệt vọng đông nhiên hướng bọn họ xâm nhập mà đến, có chút người không ngừng tiêu khóc, có chút người đột nhiên mất đi sức lực giống nhau ngã xuống trên mặt đất, trong mắt toàn bộ đều là hối ý cùng tuyệt vọng. Đàm Tùng cũng tại đây nhóm người chung, mắt thấy liền có thể lao ra cái này đáng sợ tăng thi đế quốc, chính là đột nhiên lại xuất hiện số lượng đáng sợ tăng thi, làm hắn tức giận đến muốn nổi điên. Nhìn càng ngày càng tới gần bọn họ những cái đó tăng thi Hắn nóng nảy không thôi Hắn không muốn chết ta Hắn còn có thật dài lộ phải đi Còn có càng tốt nhân sinh càng cao tương lai đang chờ hắn Hắn không thể chết được ở chỗ này Nghĩ đến này đàm tùng đầu góc không ngừng vận chuyển Nghĩ đến tổt cùng muốn như thế nào thoát ly hiện tại cái này tuyệt cảnh Đột nhiên đàm tùng đầu linh quang trật lóe Tựa hồ là nghĩ tới cái gì Hắn sợ hãi trên mặt đột nhiên xuất hiện một mặt ý cười Có vẻ Ngũ Quan đều vặn mèo Chỉ thấy hắn đột nhiên ngẩng đầu hướng tới không trung phương hướng lớn tiếng quát, "Tô Duyệt, ta biết ngươi ở. Ngươi không thể giết ta. Bởi vì ngươi những cái đó bằng hữu chính là ở tay của ta bên trong, chỉ cần ta vừa chết, bọn họ cũng sẽ đi theo ta chôn cùng." Đàm Tung vừa nói xong liền biểu tình khẩn trương mà thấp thỏm chờ đợi, hắn không dám nói những cái đó bằng hữu là quân hoa bọn họ bởi vì hắn cũng không dám khẳng định quân hoa bọn họ tánh mạng ở Tô Duyệt trong mắt tầm quan trọng. Hơn nữa Tô Duyệt bọn họ cùng quân hoa bọn họ cũng không tính thâm giao, lần này hắn sở dĩ đem quân hoa bọn họ bắt lại, trừ bỏ muốn thí hạ bọn họ có hay không dùng ở ngoài, chính là sấn loạn đem trong suốt giết chết, sau đó cướp lấy trong tay bọn họ quyền lợi. Đứng ở trên tường thành mặt Tô Duyệt bọn họ tự nhiên đều nghe được đảm tùng nói, Tô Duyệt bọn họ không khỏi nghi hoặc cau mày nhìn nhau liếc mắt một cái Không rõ vừa mới cái kia giống ra những lời này người kia trong miệng những cái đó cái gọi là bằng hưu đến tột cùng là ai. Tô Duyệt hơi hơi ngưng mắt nghĩ nghĩ, trong đầu lọc những người này gương mặt, cuối cùng vẫn là đối phía dưới những cái đó các tang thi phát ra mệnh lệnh, tạm thời không cần vọng động, nàng nhưng thật ra muốn nhìn người này trong miệng những người đó đến tột cùng là ai. Nguyên bản thấp thỏng trung đàm tùng đột nhiên nhìn đến liền phải đem lợi trảo dôi hướng hắn các tang thi đột nhiên dừng bước. Không khỏi sủi lơ một chút ngồi xuống trên mặt đất, cả người đều là mồ hôi lạnh, nhưng là hắn biết hắn nói nổi lên tác dụng. Hắn đôi tay chống đỡ có chút chật vật từ trên mặt đất bỏ lên, trên mặt mang theo đắc ý tươi cười, tiếp tục mở miệng nói, hiện tại ngươi lập tức làm này đó tang thi tránh ra một cái con đường làm chúng ta rời đi. Nói nơi này đàm tùng tạm dừng một chút, sau đó tiếp tục mở miệng nói, còn có đem các ngươi lương thực cho ta trang cái mấy chục xe đưa đến chúng ta lều chạy chỗ. Nói vậy ta liền có thể bảo ngươi bằng hưu hoàn hảo không tổn hao gì. Đến nỗi đàm tùng vì cái gì không có nói làm tô duyệt nhường ra tang thi đế quốc cái này địa phương, cũng không phải đàm tùng không có cái này ý tưởng, nhưng là hắn cảm thấy như vậy một cái phồn hoa căn cứ địa, tô duyệt như thế nào sẽ như vậy ngoan ngoãn nhường cho hắn, đừng đến lúc đó chọc mau hắn, cái gì đều không có. Đến nỗi những cái đó vật tư, dù sao tô duyệt không phải có cái vạn năng không gian sao như vậy vạn năng không gian này đó điểm lương thực hoàn toàn không tính cái gì đứng ở trên tường thành tô duyệt nghe được đàm tùng kia đương nhiên nói không khỏi cười lên tiếng đã có bao nhiêu lâu không có người ở nàng trước mặt như vậy nói hầu nói tả người này nhưng thật ra thực dũng cảm tuy rằng tô duyệt trên mặt là đang cười nhưng là cặp kia ửng đỏ trong ánh mắt nhưng không có một kia ý cười có chỉ là lãnh tới cực điểm sát ý nàng ý bảo đem mọi người bao phủ trụ những cái đó thực vật tản ra Lộ ra bị che lấp ở bên trong mọi người, những cái đó thực vật một tàng ra, một cổ nồng đậm mùi máu tươi liền trước nay bên trong thẳng tàng ra. Đứng ở phía dưới mọi người nhìn đến trên đỉnh đầu những cái đó thực vật tàng ra, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, tham lam hô hấp ban đêm lạnh băng không khí. Đồng thời mọi người cũng thấy được lúc này ngọn đèn dầu sáng ngời tường thành, nơi đó là như vậy. Bắt mắt, chung quanh một mảnh đen nhánh, mà nơi đó quang mang lại lượng trói mắt đặc biệt là đứng ở trên tường thành kia mấy cái thân ảnh, càng là cho bọn hắn một loại áp bách cảm giác. 075 giải cứu Một loại chính mình nhỏ yêu giống như con kiến cảm giác ở mọi người trong lòng nảy sinh, trong lúc nhất thời mọi người rốt cuộc sinh không ra bất luận cái gì tâm tư phản kháng, thậm chí có loại không tự chủ được muốn cúng bái xúc động. Đứng ở trong đám người đàm tùng nhìn tường thành cao nhất thượng tô duyệt bọn họ, một loại điên cuồng ghen ghét cùng hận ý ở thân thể hắn linh hồn bên trong không ngừng kích động. Vì cái gì hắn giống một con tùy thời có thể bị bọn họ dễ dàng bóp chết con kiến giống nhau đứng ở này góc tường hạ nhìn xuống bọn họ. Vì cái gì bọn họ có thể như vậy nhẹ nhàng cao cao tại thượng đứng ở mặt trên xem sinh tử của bọn họ. Vì cái gì bọn họ hủy diệt hắn cực cực khổ khổ bồi dưỡng tinh anh lại còn như vậy dường như không có việc gì cao cao tại thượng. Đáng giận nhưng khí đáng giận. Chờ, không cần kiêu ngạo. Một ngày nào đó hắn Đàm Tùng sẽ đem cái này tăng thi đế quốc toàn bộ thu vào trong túi, mà Tô Duyệt bọn họ những người này kết cục chỉ có một đó chính là chết. Đàm Tùng thấy Tô Duyệt chỉ là cười lạnh trên cao nhìn xuống nhìn hắn, trong lòng càng là nén giận khi nào một nữ nhân cũng dám bộ dáng này đối đai hắn. Bất quá Đàm Tùng cũng biết hiện tại lúc này này đó đều là vọng tưởng, trước giải quyết rất hiện tại nguy cơ mới là thượng sách. Bất quá đàm tùng thấy tô duyệt đối với hắn vừa mới nói ra yêu cầu đến bây giờ đều không có mở miệng tỏ thái độ đồng ý, đàm căng trùng cao mày, nữ nhân này đẹp quá mức, thế nhưng cũng cẩn thận bình tĩnh quá mức. Cuối cùng vẫn là đàm tùng không chịu nổi tiếp tục mở miệng nói, ta hỏi ngươi lời nói đâu. Ta vừa mới nói những cái đó, chỉ cần ngươi làm được, ta lập tức đem ngươi các bằng hữu phóng rất như thế nào. Bằng không ta liền không biết bọn họ có thể hay không tồn tại nhìn đến mặt trời của ngày mai. Đàm Tùng lớn tiếng lời nói ở an tĩnh có chút quỷ dị trong không gian mặt đột ngột vang lên, đưa tới mọi người lực chú ý, chỉ thấy mọi người trên mặt biểu tình thật là xuất sắc ngoan mục. Có chút hình người xem ngốc tử giống nhau nhìn Đàm Tùng, có chút người kinh dị nhìn Đàm Tùng, có chút người trên mặt lộ ra cười như không cười thâm tình, nhân sinh trăm thái tẫn hiện. Chỉ là đàm tùng chỉ là gắt gao nhìn chầm chầm trên tường thành Tô Duyệt, cũng không có nhìn đến mọi người biểu tình. Chỉ là hắn vẫn như cũ nhìn không tới cao cao trên tường thành Tô Duyệt kia trào phúng biểu tình, vẫn như cũ ướn ngực một bộ đàm phán giả bộ dáng chờ mong chính mình muốn kết quả. Người này có tật xấu đêm Hắn đôi mắt mù sao. Nhìn không ra tới hiện tại trạng uống. tính tình hỏa bạo vương hoa mẫn trước hết nhịn không được, nàng vươn thon dài ngón tay chỉ vào phía dưới đàm tùng. Giống xem bệnh tâm thần giống nhau nhìn phía dưới một bộ đắc ý bộ dáng đàm vông ra khẩu nói a ai biết được Thấy không rõ tình thế tự cho là đúng người Bất quá hắn trong miệng nói lao đại bằng hữu sẽ là ai đâu Có thể hay không là hắn há mồm hồ véo a Một bên trương hành trung hậu trên mặt lộ ra một mặt cùng hắn hoàn toàn không xứng đôi cười lạnh Sau đó mang theo nghi hoặc nhìn tô duyệt dò hỏi Nghe được chính mình đồng bọn nói Tô duyệt cũng không có mở miệng Nàng mặt vô biểu tình gõ gõ bên người lang can, một đôi ửng đỏ con ngươi xuyên thấu qua lộng làm cho hát gám gắt gao nhìn chầm chằm phía dưới ngẩng đầu một bộ có chỉ vô cùng đàm tùng. Đứng ở một bên khúc lánh nhìn tô duyệt lạnh sơn mặt, mày vừa động, sau đó lạnh băng đến xương thanh âm ở mọi người bên thai văng lên. Mặc kệ hắn có phải hay không thật sự, chỉ cần hỏi chung quanh những cái đó tồn tại người là được. Chỉ cần hắn là nói dối, hắn cũng liền không có cái gì tồn tại giá trị. Khúc lánh nói xong trực tiếp quay đầu nhìn phía dưới mặt đất, sau đó nhẹ nhàng nhảy, nhẹ nhàng liền từ thượng trăm mét cao trên tường thành nhảy xuống. Phía dưới nhìn trầm trầm vào mặt trên tường thành xem mọi người nhìn đến này đột phát chạng hướng, không khỏi kêu sợ hãi một tiếng, không nghĩ tới sẽ có người đột nhiên nhảy lầu. Này nếu là rơi xuống trên mặt đất tuyệt đối là huyết hoa vang khắp nơi, huyết đục bay loạn A. Nghĩ đến cái kia cảnh tượng mọi người không khỏi lùi lại vài bước. Muốn ly lập tức liền phải phát sinh thảm thiết hiện trường xa một ít, bất quá nhìn đến nhẹ nhàng rơi trên mặt đất thượng không có phát ra một tia thanh âm cùng không có một tia bị thương khúc lánh, mọi người đều không khỏi mở to hai mắt. Đầu tiên là vì khúc lánh kia đáng sợ thân thủ mà kinh ngạc cảm thán, sau đó liền bởi vì khúc lánh kia lanh khốc mà lại dụ hoa khuôn mặt, đặc biệt là cặp kia ứng đỏ đôi mắt, ở tối tăm sáng sớm đêm trước có vẻ như vậy thấy được. Bất quá đối với chung quanh mọi người ánh mắt khúc lánh hoàn toàn không thèm để ý không để ý tới, hắn chỉ là thị huyết quét mắt có chút ngốc lăng đàm tùng, sau đó lạnh lùng nói, như vậy hiện tại ai tới nói cho ta, cái này người sắp chết trong miệng người là ai đâu. Khúc lánh nói âm rơi xuống, mọi người liền từ vừa mới kinh dị bên trong hồi qua thần tới, ánh mắt đều không khỏi nhìn về phía đứng ở khúc lánh đối diện đàm tùng trên người, nhưng là đối thượng đàm tùng kia uy hiếp cùng ác độc hai mắt có chút tính toán mở miệng người lập tức ngầm miệng lại. Rốt cuộc bọn họ chỉ là tiểu nhân vật, còn muốn ở đàm tùng người này thủ hạ kiếm ăn, nếu hiện tại bọn họ nói gì đó, lấy đàm tùng người này máu lạnh nhất định sẽ làm bọn họ không hảo quá. Cho nên trong khoảng thời gian ngắn chung quanh ăn tịnh đáng sợ, chỉ có thể nghe được mọi người khẩn trương tiếng hít thở, lại không có một người dám nói lời nói, đều là tận lực tránh đi khúc lành âm lành thị huyết ánh mắt, tận lực giảm bất chính mình tồn tại. a. Xem ra các người đến bây giờ còn không không hiểu được tình thế à. Nếu không nói ta đây cũng không cần lại nhân từ nương tay, diệt đi, dù sao đều không có tác dụng. Khúc lánh thanh âm rơi xuống, chung quanh nguyên bản an tĩnh lại tăng thì động vật thực vật nhóm lại lần nữa triển khai dết chóc, còn không có phản ứng lại đây mọi người lại lần nữa chiêu đến huyết tẩy. Bọn họ hoảng sợ nhìn không hề dao động khúc lánh, nhìn nhất bên ngoài bị cắn nát xé lạn thi thể, bọn họ sợ hãi. Đừng giết ta. Ta nói ta nói, ta cũng nói ta cũng nói, ta biết hắn nói chính là ai. Chỉ cần không giết ta, hỏi ta cái gì ta đều nói. Nghe được mọi người hoảng sợ tiếng thét trói tai, khúc lánh hơi hơi gợi lên ân hồng cánh ngôi, vương tái nhật tay tùy ý vung tay lên, chung quanh tràn ngập giết chóc địa ngục lập tức biến mất. Nhìn dừng lại động tác tăng thi, động vật, thực vật nhóm, mọi người toàn thân nhũng ra một sủi lơ tới rồi trên mặt đất. Người nam nhân này thật là đáng sợ, hắn thật sự không phải người. Đứng ở một bên Đàm Tùng rốt cuộc biết sự tình đại điều, đối phương căn bản là không để ý tới hắn, bất hòa hắn nói một lời một chữ, căn bản là không đem hắn cùng với hắn nói để vào mắt. Đàm Tùng biết nếu những người này một khi nói ra đối phương muốn biết đến đồ vật, như vậy chờ đợi hắn kết cục tuyệt đối sẽ không quá hảo, hắn sẽ không tin tưởng đối phương sẽ bỏ qua hắn. Nhưng là hắn biết không phải đối phương đối thủ, hiện tại ở người khác địa bàn mặt trên, hắn càng không thể uy hiếp đối phương. Cho nên hắn chỉ có thể đem âm ngoan thực hiện dừng ở những người khác trên người Bất quá ở đã trải qua vừa mới khúc lanh vung tay lên chi gian làm rất nhiều người chết thảm lúc sau Mọi người đã không có dư thừa tâm tư để ý tới đàm tùng sẽ ra sao Liền tính hắn lúc sau sẽ như thế nào Cũng so bất quá hiện tại liền mất đi sinh mệnh hảo Hơn nữa có chút người đã biết đàm tùng kết cục sợ là sẽ không hảo quá là được Hắn hiện tại xem như tự thân khó bảo toàn Cho nên đàm tùng Ý hiếp thâm ngoan ánh mắt hiện tại không hề tác dụng, thực mau suy nghĩ cẩn thận lại đây nhân mã thượng liền đối đứng ở một bên thần sắc lạnh băng khúc lánh mở miệng. Ta biết hắn nói chính là người nào. Hôm nay chúng ta tới công kích các ngươi thời điểm, hắn liền dẫn người đem quân thượng đưa bọn họ nhất ba người toàn bộ cấp bắt lên. Hiện tại nhốt ở chúng ta đóng quân doanh địa bên kia, có chuyên gia trông coi. Đứng ở một bên khúc lánh nghe được đáp án lúc sau, gắng ngượng lông mày liền lập tức hơi hơi nhíu lại. Như thế nào lại là người nam nhân này, hắn chính là không có quên người nam nhân này đối chủ nhân nhà hắn về điểm này tâm tư. Biết đàm tùng nói người là quân hoa lúc sau, khúc lãnh cái thứ nhất phản ứng kỳ thật liền muốn đương không có nghe được, nhưng là hắn biết thính giác nhạy bén tô duyệt khẳng định là hoàn toàn nghe rõ những lời này, hắn tự nhiên là sẽ không tự tiện làm chủ, tuy rằng hắn là tưởng làm lơ rất những lời này. Vì thế khúc lánh lạnh lùng nhìn lướt qua người nói chuyện. Sợ tới mức người kia vội vàng cúi đầu xúc ở mặt khác đồng bạn mặt sau, người nói chuyện cũng dối dám đã chết, nguyên bản là thảo cái hảo, nào biết đâu rằng hắn nói lúc sau ngược lại bị đối phương như vậy mắt lạnh nhìn đâu, thật là nghĩ trăm lần cũng không ra, cuối cùng không khỏi cảm thán, về sau vẫn là thiếu xuất đầu tương đối hảo ai. Được đến muốn đáp án, khúc lánh tự nhiên sẽ không lại tại đây phía dưới ngốc, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng nhảy liền nhảy lên trăm mét cao trên tường thành. Lại là xem ngầm mặt mọi người kinh hãi không thôi. Tô Duyệt một tiểu đệ đều như vậy sắc bén, bọn họ lúc trước nhất định là đầu bị môn cấp kẹp lấy mới có thể muốn tới cấp đoạt tang thi đế quốc cùng tiêu diệt Tô Duyệt. Bất quá may mắn, may mắn còn kịp, về sau có thể đi vào tang thi đế quốc tốt nhất, vào không được cũng vẫn là vòng quanh tang thi đế quốc đi thôi, không thể trêu vào bọn họ vẫn là có thể trốn một trốn. Trở lại trên tường thành khúc lánh trực tiếp đứng ở Tô Duyệt phía sau. Nhìn tô duyệt nhìn không ra thần sắc con ngươi, khúc lãnh không khỏi nghiêng đầu cùng bên cạnh vừa lúc nhìn qua việt trạch nhìn nhau liếc mắt một cái. Lưới nhác dựa nghiêng trên một bên mặt ngọc một đôi đông lại thành băng con ngươi gắt gao nhìn chầm chầm đang đứng ở dưới khẩn trương thấp thỏm trọc xuống tay đàm tùng. Đáy mắt sát ý ngăn không được tràn ngập mà ra, cái này chết nam nhân, cũng dám lại đưa nam nhân đến hắn nữ nhân bên người tới, quả thực là không biết sống chết ta. Nghĩ đến đây Mạc Ngọc quét mắt tô duyệt cùng bên người thần sắc khó lường khúc lanh cùng việt Trạch không tiếng động hừ lạnh một tiếng. Sau đó một cái nháy mắt liền di động tới rồi đang đứng trên mặt đất nôn nóng nghĩ chạy thoát biện pháp đàm tùng trước mặt. Sau đó trực tiếp vươn lệnh băng tay ở đàm tùng hoàn toàn không có phản ứng lại đây thời điểm. Dẫn theo hắn cổ áo, lại lần nữa nháy mắt biến mất ở mọi người trước mặt, mang theo đàm tùng chiều nơi xa thuấn di đi ra ngoài. Mạc Ngọc biết chính mình vô pháp phản bác tô duyệt quyết định. Hắn không phải ngu ngốc, cũng đại khái đoán được về sau tô duyệt bên người lại sẽ thêm một cái trướng mắt giống loài, vô pháp phát tiết buồn bực tâm tình chỉ có thể dùng trong tay hắn cái này đầu sỏ gây tội tới phát tiết. Cho nên kế tiếp chờ đợi đàm tùng vận mệnh có thể nghĩ, bất quá đàm tùng kết cục đối với đứng ở trên tường thành tô duyệt tới nói, hoàn toàn không có quan tâm tất yếu. Đến nỗi quân hoa bên kia tô duyệt nếu đã biết, tự nhiên sẽ không mặc kệ mặc kệ, rốt cuộc lúc ấy ở hoa hạ căn cứ thời điểm. Quân Hoa bọn họ đối bọn họ vẫn là khai rất nhiều phương tiện chi môn. Tựa hồ là đã biết Tô duyệt quyết định, đứng ở một bên vẫn luôn không có mở miệng nói chuyện Việt Trạch lúc này đột nhiên mở miệng. "Duyệt duyệt, ta mang theo Tang Thi đi đem Quân Hoa bọn họ cứu ra đi, ngươi liền lưu lại nơi này hảo." Nghe được Việt Trạch nói, Tô duyệt quay đầu dù ngừng đỏ con ngươi cười như không cười quét mắt đột nhiên sắc mặt trở nên có chút mất tự nhiên Việt Trạch, không có phản bác gật gật đầu. Ra dạ." Thực xin lỗi. Lần này là quân hoa hại ngươi. Quân hoa nói ra khẩu thanh âm khàn khản mà gian nan. Quân chính nhìn đầy mặt chua xót quân hoa, ra nua mà hiển từ con ngươi rừng ở quân chính trên người, trong lòng bất đắc dĩ thở dài. Quân hoa từ nhỏ chính là hắn mang theo trên người giáo dục lớn lên, hắn tính tình hắn như thế nào không biết, chỉ là hắn không nghĩ tới hắn sẽ vì một nữ nhân làm được ngay bước, nhưng thật ra hắn chưa từng có nghĩ đến quá. Bất quá sự tình tới rồi tình trạng này, Nói lại nói đồ vật cũng là vô dụng, nhìn chính mình tôn tử bất đắc di hay náy cầu mà không được tâm tình, quân chính cũng trong lòng mềm nút, nguyên bản có chút không tán đồng nỗi lòng cũng cuối cùng hóa thành thở dài, phiêu tán ở trong không khí. Ai, tính, việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích, chính là quân hoa A, ngươi nhưng hối hận A. Quân chính nói làm quân hoa biểu tình sừng suốt, đúng vậy, vì một cái không yêu chính mình nữ nhân rơi xuống như vậy đồng ruộng, hắn nhưng hối hận quá. Hắn nhưng thật ra không có nghĩ tới vấn đề này, nhưng là trong lòng sắc thật phi thường ấy náy, rốt cuộc chính mình liên lụy chính mình thân ra ra cùng nhất bang trung tâm cấp dưới, đến nỗi hối hận hắn không biết, bởi vì lúc này trong lòng càng có rất nhiều bất đắc dĩ, hắn cũng không có đem tin tức thành công chuyển cho Tô Duyệt, nghĩ đến đàm tùng mang đại bộ đội, hắn trong lòng vẫn là ngăn không được lo lắng. Người từng trải quân chính nơi nào nhìn không ra tới quân hoa ý tưởng, không khỏi có chút khóc cười lắc lắc đầu không nghĩ tới có một ngày hắn cái này sự tình gì đều không bỏ trong lòng tôn tử thế nhưng sẽ vì tình khó khăn đến như vậy nông nỗi. Nơi này tràn đầy áp suất thấp, mà bên ngoài Việt Trạch còn lại là mang theo tang thi cùng động vật các tiểu đệ nhanh chóng đi tới lều trại trước mặt, sau đó một phen kéo ra lều trại, thấy được bị dây thừng trói chặt quân hoa bọn họ. Mà chính nhiên lặng vô ngữ quân hoa bọn họ nhìn đến bị kéo ra lều trại, Liền thấy được đứng ở bên ngoài mặt vô biểu tình Việt Trạch cùng hắn phía sau một đoàn ăn mặc áo ngụy trang các tăng thi, này quỷ dị cảnh tượng nhất thời làm chung quanh lặng ngắt như tờ. Cuối cùng nhưng thật ra Việt Trạch trước mở miệng, quân ra ra, các ngươi không có việc gì liền hảo. Nói xong Việt Trạch sắc mặt không tốt lắm quét mắt bên cạnh quân hoa liếc mắt một cái, sau đó đi ra phía trước bắt đầu cởi bỏ mọi người trên người dây thường. Là Việt Trạch tiểu tự a Lần này thật là đa tạ ngươi. Bằng không chờ đợi chúng ta kết cục chính là chết ta. Đã bị mở trói quân chính hiển từ nhìn Việt Trạch, may mắn nói. Việt Trạch một bên khởi ra quân hoa trên người dây thường một bên nói, quân ra ra qua khách khí, ta cũng là nghe duyệt duyệt mệnh lệnh tới cứu các ngươi, các ngươi không có việc gì liền hảo. Quân chính này lao bánh quẩy như thế nào nghe không ra Việt Trạch trong lời nói mặt cảm xúc, nhìn nhìn bên cạnh quân chính, hắn bất đắc di lắc lắc đầu. Hắn tự nhiên là biết Việt Trạch cùng Tô Duyệt phía trước không bình thường quan hệ, cho nên Tô Duyệt làm Việt Trạch tới giải cứu quân hoa, hắn tự nhiên trong lòng không thoải mái, ai, người trẻ tuổi thế giới chính là phức tạp, hắn giả rồi. Giải cứu xong quân hoa bọn họ lúc sau, Việt Trạch cũng không có nhiều ở chỗ này ngốc, lập tức mang theo quân hoa bọn họ liền chiều tăng thi đế quốc chạy đến, đường quân hoa bọn họ nhìn đến tăng thi đế quốc kia đồ sộ đại môn liền không khỏi kinh ngạc cảm thắn không thôi. Thật là thật lớn bốc tích. Bất quá đương quân hoa bọn họ bước vào tang thi đế quốc đại môn lúc sau, mới biết được kia đại môn thật sự xem như chút lòng thành, nơi này tỏa ánh sáng mới thật là làm cho bọn họ xấu hổ. Đặc biệt là lao bánh quẻ quân chính đều không khỏi bị này hết thể chấn động trụ, các loại mỹ lệ thô tráng thực vật, mỹ lệ lâu đài, chung quanh tùy ý tản bộ các loại biến dị động vật, ngẫu nhiên cầm công cụ đầy mặt thăng cấp nhân loại. Càng có rất nhiều tùy ý có thể thấy được an mặc thống nhất huấn luyện có tố các tăng thi. Nơi này quả thực chính là cái vô pháp tưởng tượng tốt đẹp thiên đường, biến dị tăng thi, thực vật biến dị, biến dị động vật, nhân loại bốn cái sinh tử không dung chủng loại thế nhưng sinh hoạt như thế phối hợp tốt đẹp, quả thực là không thể tưởng tượng. Quân chính biết này hết thể khẳng định trốn không thoát cái kia thần bí giống nhau nhân vật tô duyệt, không, không nên nói nhân vật, nàng đã là một con tăng thi. Nhưng là không nghĩ tới nàng trừ bỏ có thể khống chế này đó không hề tư tưởng đồng loại tăng thi, thế nhưng còn có thể khống chế tàn bạo biến dị động vật cùng thực vật. Chỉ là như vậy một cái kinh diễm tô duyệt, quân hoa hắn thật sự có thể mộng tưởng trở thành sự thật sao? Ai, không nghĩ không nghĩ, hắn già rồi quản không được, hơn nữa có lẽ quân hoa như vậy đảo vẫn có thể xem là một chuyện tốt đâu. Mặc kệ quân chính trong lòng như thế nào ý tưởng, trên mặt hắn đều không có biểu hiện ra một chút ít. Hắn vứt bỏ trong lòng suy nghĩ, cẩn thận cha xét cái này thần bí quỷ dị Tang thi đế quốc. Mà quân hoa nhìn đến này hết thảy thời điểm, trong lòng cũng là ngăn không được chấn động, nhưng là ngay sau đó càng nhiều vui sướng cùng may mắn, xem ra nàng so với hắn trong tưởng tượng còn phải cường đại. Như vậy liền hảo, đến nỗi tô duyệt như thế nào thuần phục này đó thực vật biến dị cùng động vật, đối với hắn tới nói đều là dâu dịa, chỉ cần nàng hảo. Đương Quân Hoa bọn họ theo Việt Trạch một đường đi vào kia đống tối cao phòng ở đỉnh tầng khi, rốt cuộc gặp được Tô Duyệt, ở không có nhìn thấy Tô Duyệt thời điểm, Quân Hoa thường xuyên suy nghĩ, nhìn thấy Tô Duyệt lúc sau hắn muốn làm cái gì, như thế nào hấp dẫn nàng lực chú ý, như thế nào hướng nàng báo cho tâm tình của mình. Chính là hiện tại thật sự nhìn đến Tô Duyệt lúc sau, nhìn nàng tùy ý dựa nghiêng trên phía sau lén khốc nam nhân trong lòng ngực, cặp kia liệm diện bừng đỏ sắc con ngươi nhìn hắn không có một tia cảm tình. Chỉ liếc mắt một cái quân hoa trong lòng chua xót liền lan tràn mở ra. Cuối cùng lắng động lại ở trong lòng rất nhiều muốn cùng nàng lời nói cuối cùng chỉ có một câu vô lực cảm ơn ngươi đã cứu chúng ta. Đúng vậy, tô tiểu thư, lần này thật sự phi thường cảm tạ các ngươi. Bằng không ta bộ xương già này đã có thể đã không có. Bên cạnh quân chính nhìn quay chung quanh ở tô duyệt bên người những cái đó ưu tú nam nhân. Sau đó quét mắt không có gì biểu tình quân hoa, không khỏi cười mở miệng nói. Tô duyệt chỉ là nhàn nhạt, nhạt phất phất tay, mắt lạnh thanh âm từ đỏ thắm cánh môi phun ra, không cần cảm tạ ta, kỳ thật các ngươi gặp này đó cũng là vì ta, các ngươi phòng đã thu thập ra tới, ta làm người mang các ngươi đi trước nghỉ ngơi. Tô duyệt giọng nói rơi xuống, vẫn luôn phụ trách hậu cần phương diện này Vương Hoa mẫn liền đứng dậy, sau đó lanh quân Hoa bọn họ đi xuống. Một bên Mặc Bạch nhìn rời đi quân Hoa, lạnh lùng xem xét mắt sắc mặt nhàn nhạt, nhạt Tô duyệt, không nóng không lạnh phun ra một câu, ừ. Chê hoa gẻo nguyệt. Nghe được Mạc Bạch nói, Tô Duyệt quay đầu có chút buồn cười nhìn Mạc Bạch không nháy mắt, thẳng đến Mạc Bạch ở Tô Duyệt kia nói không rõ hàm nghĩa ánh mắt hạ trở nên có chút có quáp, Tô Duyệt mới quay lại đầu nhìn phía dưới bắt đầu rửa sạch thi thể các tăng thi, chậm rãi cong cong khỏe miệng. Ôm Tô Duyệt khúc lánh quét mắt trong lòng ngực Tô Duyệt, màu đỏ con ngươi tối sầm yêm, ôm Tô Duyệt tay cũng ngay sau đó nắm thật chặt. Đứng ở Tô Duyệt đối diện Việt Trạch tự nhiên không có sai quá ba người chi gian bầu không khí, cũng hảo không rơi sau tiến lên ôm Tô Duyệt cánh tay, tuyên thể chính mình chiếm hữu quyền. Này hết thể xem bên cạnh có chút có quắc mặc bạch một trận dạ dày đau thêm chứng đau, phi thường khinh bị khúc lanh cùng Việt Trạch tương đương với tiểu hài tử hành vi, bất quá nếu xem nhẹ chính hắn vươn tay bắt lấy Tô Duyệt một cái tay khác hành vi nói. Bên cạnh từ quân bọn họ sớm đã đối hôm nay này hành vi thấy nhiều không trách thấy chiến đấu kết thúc, cũng từng người đi vội chính mình, mà tô lão mẹ nhìn quay trung quanh ở chính mình nữ nhi bên cạnh mấy nam nhân vừa lòng cười cười, sau đó bưng lên thanh hương trà hoa nhấp một ngụm, sau đó nhàn nhã nằm ở trên ghế nằm bổ miên đi. sáng sớm hôm sau, quân hoa bọn họ ăn qua tang thi các tiểu đệ đưa tới mỹ vị bữa sáng lúc sau liền quyết định đi tìm tô duyệt nói chuyện, rốt cuộc phía trước hoa hạ người sống sót căn cứ bọn họ cũng không tính toán lại đi trở về. Mà không quay về chỉ có thể ngốc tại nơi này, cho nên cũng muốn cùng chủ nhân nơi này nói một tiếng, hơn nữa tổng không thể ăn không uống không ở nơi này đi, liền tính Tô Duyệt không nói cái gì, chính bọn họ cũng là không thể tiếp thu. Bất quá nhìn thấy Tô Duyệt lúc sau, quân hoa bọn họ còn không có nói ra mục đích của chính mình, nhưng thật ra Tô Duyệt trực tiếp đem nàng quyết định nói cho đối phương, bởi vì khúc lánh Việt trạch mặc bạch ba con đều là mặc kệ sự mà vương hoa mẫn bọn họ quản lý nhân viên phương diện vẫn là có chút khiếm khuyết. Hơn nữa tăng thi đế quốc bản đồ sẽ càng lúc càng lớn, nhân viên sẽ càng ngày càng nhiều, yêu cầu quản lý nhân viên cũng càng thêm khuyết thiếu, cho nên Tô Duyệt không chút khách khí đem này bộ phận giao cho quân hoa bọn họ. Rốt cuộc bọn họ phía trước liền trưởng quản hoa hạ căn cứ, đã thành thạo, cho nên lựa chọn bọn họ là phi thường sáng suốt. Ít nhất lo lắng quân hoa ôm quyền sự tình, Tô Duyệt chưa bao giờ dùng lo lắng. Bởi vì tăng thi đế quốc bên trong chủ lực tăng thi, biến dị động vật, thực vật biến dị toàn bộ đều là nghe lệnh với nàng. Hơn nữa tuy rằng quân hoa còn đại, nhưng là mỗi cái chi nhánh đều là từ vương hoa mẫn bọn họ một người quản lý một phần, cho nên hoàn toàn không có ôm quyền sâu lo. Hơn nữa Tô Duyệt cũng tin tưởng chính mình ánh mắt, đối với quân hoa người này vẫn là đáng giá tin cậy, hơn nữa hắn đối chính mình cảm tình, làm phản là không có khả năng. Tuy rằng Tô Duyệt thừa nhận chính mình thủ đoạn là có như vậy điểm đê tiện, bất quá nàng lại không phải quân tử, lo lắng lên sợi a. Có quân hoa gia nhập, những cái đó bị thu vào tang thi đế quốc nhân loại nhưng thật ra phát triển càng ngày càng ra dáng ra hình. Tuy rằng tang thi cũng rất lợi hại, nhưng là bọn họ sức sáng tạo cùng chỉ số thông minh vẫn là vô pháp cùng thông minh nhân loại so sánh với. Vì thế tang thi đế quốc bản đồ càng thêm mở rộng, bắt đầu hướng quanh thân chống vắng địa phương quyết tán. Trường học bệnh viện thương trường các loại phía trước tồn tại thương nghiệp cũng bắt đầu lục tục phát triển lên, đến nỗi kiến trúc phương diện này hoàn toàn không cần lo lắng, thân thể khỏe mạnh không biết mỏi mệt, các tang thi là tốt nhất lao động. Bởi vì lần này bị mặt khác căn cứ cùng nhau công kích, tô duyệt nhưng thật ra có tân ý tưởng, nàng nguyên bản là chỉ nghĩ tại đây tang thi đế quốc thủ chính mình địa phương sinh hoạt, nhưng là lần này sự tình lại làm nàng ý tưởng nên biểu. Tuy rằng lần này bọn họ thành công đánh tan những cái đó căn cứ, cho bọn họ trầm trọng một kích, nhưng là theo vật tư càng ngày càng thiếu thốn, nhân loại ở tuyệt vọng thời điểm là ngoan cường làm người chứng đau, cho nên Tô Duyệt chuẩn bị đem chung quanh những cái đó căn cứ toàn bộ cắn nuốt rớt. Đương nhiên ngay từ đầu Tô Duyệt chỉ là làm Vương Hoa mẫn bọn họ tiếp tục phía trước thông báo tuyển dụng, bắt đầu tuyển nhận có năng lực nhân phẩm quá quan nhân loại tiến vào tang thi đế quốc. Tuy rằng lần trước chiến tranh lúc sau Những cái đó từ xa xôi địa phương chạy tới đội ngũ cũng không có rời đi, cho nên trong lúc nhất thời vật tư càng là khuyết thiếu lợi hại, đương nhìn đến tăng thi đế quốc dán ra thông báo tuyển dụng, mọi người đều chen chúc tới. Có chút là từ chung quanh những cái đó căn cứ chạy tới đầu nhập vào, càng có rất nhiều lần trước trong chiến tranh dư lại những người đó, bởi vì bọn họ so những người khác rõ ràng hơn tang thi đế quốc nội tình đáng sợ cùng cường hãn chỗ. Cho nên lần này thông báo tuyển dụng so lần trước nhân số nhiều ra không biết nhiều ít lần, phụ trách thu người vương hoa mẫn bọn họ thậm chí đều suy nghĩ có phải hay không chung quanh mọi người đều chạy tới, vốn tưởng rằng mặt thế tiến đến như vậy lâu, nhân loại chết cũng không sai biệt lắm, không nghĩ tới thế nhưng như vậy nhiều người, dung biển người tấp nập hình dung cũng không quá, cho nên nói thiên triều dân cư số lượng thật là đáng sợ. Bất quá đảo không phải thật sự tất cả mọi người đi tang thi đế quốc, Những cái đó căn cứ người lãnh đạo nhóm lại là không có hành động hấp hối dây rua, rốt cuộc bọn họ ở người sống sót căn cứ bắt lấy quyền lực, tới rồi tang thi đế quốc lúc sau bọn họ liền sẽ mất đi này đó làm người cao cao tại thượng quyền lực, cho nên bọn họ khẳng định là không muốn. Bất quá mặc kệ bọn họ hay không nguyện ý đều thay đổi không được bọn họ vận mệnh, thông báo tuyển dụng sẽ liên tục 3 ngày lúc sau, không cần tô duyệt ra tay. Khúc lánh Việt chạy bọn họ trực tiếp mang theo tang thi đế quốc một nửa tang thi cùng biến dị các con vật bắt đầu tiến công những cái đó căn cứ. Có chút người thấy rõ tình thế, cuối cùng bất đắc dĩ thỏa hiệp, những cái đó gàn bướng hồ đồ còn lại là bị không lưu tình chút nào mặt sát, trở thành tang thi cùng biến dị các con vật lương thực. Không thể không nói khúc lánh bọn họ hành động lực bưu hãn đáng sợ, chung quanh những cái đó căn cứ ở trong vòng 3 ngày liền toàn bộ thu phục. Mà ở tang thi đế quốc tô duyệt bọn họ cũng không có nhà rỗi. theo phía trước kế tiếp thắng lợi, tô duyệt bọn họ còn lại là mang theo tang thi đế quốc. Các tang thi cùng các nhân loại tại hậu phương bắt đầu đem tang thi đế quốc lãnh thổ không ngừng hướng ra ngoài xây dựng thêm lên, có thể nói là khúc lãnh bọn họ phía trước đánh tới nơi nào, tô duyệt bọn họ liền kiến đến nơi nào. Đương nhiên người nhiều địa phương các loại thị phi liền nhiều, bất quá thiết huyết chính quyền gia chân lý. Ở tiêu diệt rất nhiều tưởng đục nước béo cò hoặc là nháo sự người lúc sau, dư lại người làm việc quả thực tràn ngập nhiệt tình, sợ trở thành tiếp theo cái bia ngắm. Bất quá tang thi đế quốc thực hành làm nhiều có nhiều chế, chỉ cần ngươi chịu làm chịu nỗ lực, chất lượng sinh hoạt tuyệt đối là phi thường tốt, đương nhiên ngươi tưởng lười biếng như vậy, ngươi sinh hoạt trình độ liền chẳng ra gì, cho nên Tô Duyệt cũng không sợ có ăn cơm trắng người, đến nỗi những cái đó khi dễ nhỏ yếu người căn bản là không có cơ hội. Toàn bộ căn cứ tùy ý tùy thời đều có phụ trách bảo vệ nhân viên tuần tra, muốn nháo sự, mới bắt đầu nháo liền sẽ lập tức phát hiện. Bất quá theo nhân viên tăng trưởng, các loại vật tư tiêu hao là tương đương đáng sợ, bất quá cũng may tô duyệt có cái như bức không gian, bên trong vật tư cùng đồ ăn bó lớn nhiều, bất quá cũng không có khả năng cứ như vậy miệng ăn núi lở nha. Cho nên ở thu phục song chung quanh căn cứ lúc sau. Tô Duyệt bắt đầu đếm thử đem trong không gian mặt thổ nhưỡng vận đến không gian bên ngoài, bắt đầu ở mặt trên gieo trồng, đừng nghĩ thổ nhưỡng thật không phải giống nhau lợi hại, ở như vậy ác liệt hoàn cảnh chung vẫn như cũ làm gieo trồng ở mặt trên thu hoạch lớn lên phi thường hảo, đương nhiên là không có khả năng cùng trong không gian tướng mạo so. Thấy thổ nhưỡng gieo trồng sau khi thành công, Tô Duyệt bắt đầu đem trong không gian mặt một ít động vật vận chuyển ra tới bắt đầu nuôi nấng, đừng nói thật đúng là bị dưỡng tráng tráng thật thật. Bất qua mới mẻ rau dưa trái cây cùng các con vật làm những cái đó từ mặt thế lúc sau liền không có ăn qua mới mẻ đồ vật nhân loại tới nói, kia dụ hoặc lực là chuẩn cơ mờ giờ, mỗi ngày đứng ở mục trường cùng nông trường bên ngoài mọi người liền chưa từng có gián đoạn quá. Cho nên toàn bộ khổng lồ cùng nông trường cùng mục trường đều từ tăng thi biến dị động vật cùng thực vật biến dị cộng đồng bảo hộ, ai cũng đừng nghĩ đục nước béo cỏ, thậm chí liền một con ruồi bỏ cũng không có phi đi vào. Này đó không có tư tưởng cảm tình tăng thi, đậu vật, thực vật nhóm, bọn họ cũng mặc kệ người có nhận thức hay không ngươi, không có tô duyệt mệnh lệnh, ai cũng đừng nghĩ đi vào, tưởng đi vào quản ngươi là ai chỉ có một kết cục giết không tha. Có thể nói nông trường cùng mục trường là toàn bộ tăng thi đế quốc thủ vệ nhất nghiêm ngặt đáng sợ nhất địa phương, chính là này đó trói lọi đồ vật lại càng là khơi dậy mọi người nhiệt tình, bởi vì mấy thứ này đều có thể dùng tích phân đổi. Mà tích phân còn lại là từ người lao động thành quả tới ký lục, cho nên mọi người đối với xây dựng tăng thi đế quốc càng là liều mạng. Theo thời gian trôi qua, tăng thi đế quốc tên tuổi cũng càng ngày càng vang dội, cuối cùng toàn bộ thiên triều người đều đã biết toàn bộ địa phương, mà cái này địa phương trở thành bọn họ trong lòng thiên đường. Hơn nữa theo thời gian càng lâu, các tăng thi, biến dị động vật thực vật, còn có tăng thi các con vật thực lực cũng càng thêm khủng bố, tuy rằng nhân loại thực lực cũng ở đề cao nhưng là có thể cùng chúng nó so sao, nhân ra không biết mệnh mỏi không sợ hãi tử vong, kia công kích sức mạnh chính là không muốn sống không hề băn khoăn. Cho nên những cái đó căn cứ đã chịu lớn lớn bé bé công kích nhiều đếm không xuể, có chút người thông minh biết dưới loại tình huống này đi chỉ biết đi hướng diệt vong, vì thế bắt đầu tổ chức nhân viên triều tăng thi đế quốc bên này di chuyển. Đường hết thể đều không sai biệt lắm ổn định xuống dưới lúc sau, nhân loại lại bắt đầu quá bình đạm sinh hoạt. Mà tăng thi đế quốc tự thành một cái thế giới, ở chỗ này ngươi sẽ cảm giác được về tới quá khứ, hơn nữa so quá khứ càng thêm tốt đẹp. Bởi vì nơi này không có ô nhiễm, nơi này không có. Đương nhiên trừ bỏ trùng quanh cùng nhân loại sinh hoạt ở bên nhau các tăng thi, kỳ thật hết thể cùng nguyên bản xã hội không có khác nhau. Các đại nhân công tác, tiểu hài tử đi học, hơn nữa xã hội không khí tốt đẹp, nhưng thật ra một chỗ sinh hoạt hảo địa phương. Đương nhiên những thứ tốt đẹp tự nhiên sẽ đã chịu nhìn trộm. Lần này nhìn trộm Tang Thi Đế quốc cũng không phải thiên triều những cái đó căn cứ, lúc này thiên triều căn cứ diệt diệt, đầu nhập vào Tang Thi Đế quốc đầu nhập vào, cuối cùng tồn tại xuống dưới trừ bỏ Tang Thi Đế quốc, cũng chỉ có 3 cái đại hình căn cứ. Hơn nữa 3 cái đại hình căn cứ cũng không sai biệt lắm lấy Tang Thi Đế quốc cầm đầu, Tang Thi Đế quốc cùng mấy cái căn cứ chi gian cũng thành lập liên hệ, có thể liên hệ tin tức cùng vật phẩm. Có thể nói lúc này thiên triều hòa bình gần như mộng ảo. Tuy rằng có điểm ồn nào nhôn áo, bất quá kia đều không phải chuyện này, cho nên nhìn trộm tang thi đế quốc tự nhiên không phải thiên triều, mà là thiên triều chung quanh mặt khác quốc gia. Lần này mà thế thai nạn là toàn thế giới phạm vi, cho nên thiên triều chung quanh những cái đó quốc gia căn cứ chậm rãi đã biết thiên triều tang thi đế quốc, vì thế bắt đầu ghé vào cùng nhau chuẩn bị cướp đoạt vật tư, nhưng thật ra có chút giống trước kia liên quân tám nước gì đó. Bất quá chờ những người đó liên hợp chuẩn bị tốt chiều tang thi đế quốc xuất phát thời điểm, như vậy đại động tính, sớm đã bị những cái đó tang thi cấp truyền tống tới rồi Tô Duyệt trong hai, nghe tới này tin tức thời điểm, Tô Duyệt nhưng thật ra có chút giở khóc giở cười, nàng nhưng thật ra không nghĩ tới sẽ có mặt khác quốc gia căn cứ đánh bọn họ chú ý. Bất quá lúc này thiên triều sở hữu nhân loại không sai biệt lắm đều tụ tập ở cùng nhau, cũng không có kia chính phủ, nàng nhưng thật ra không lo lắng. Rốt cuộc đối phương thiên sơn vạn thủy buôn ba chạy tới, thực lực đã sớm đại suy giảm, nàng chờ bọn họ tự làm tự chịu. Đến nỗi thu phục đối phương gì đó, nàng thật sự không có này hứng thú, lại không phải thiên triều người cùng tăng thi, quan nàng mau sự à, bất quá nếu đối phương bất an hảo tâm, nàng tự nhiên phải cho bọn họ chút giáo huấn mới hảo. Một cái mệnh lệnh truyền đạt đi xuống. Những cái đó các tang thi các con vật đều điên cuồng chiều kia một đại đội trăm cây ngàn đáng hướng lên trời chiều xuất phát đội ngũ xuất phát, đến nỗi mặt sau sẽ phát sinh cái gì, không cần đoán cũng biết, chỉ sợ bọn họ căn bản là đạp không trời cao chiều thổ địa. Tô Duyệt phỏng đoán không tồi, những người đó lọt vào tang thi chiều động vật chiều công kích, không chỉ có tổn thất bó lớn rất nhiều người viên còn bị mất vô số vật tư, cuối cùng thương vong thảm trọng mọi người sám xịt lui trở về lúc sau thật lâu bọn họ sinh hoạt đều ở vào nước sôi lửa bỏng giữa thời gian cứ như vậy nhanh chóng lặng lẽ trôi đi 5 năm lúc sau ngày nọ tang thi đế quốc mọi người cùng tang thi đều từng người gần có điều tiếp tục chính mình sinh hoạt mà liền ở thái dương dâng lên kia một chút kia mọi người phát hiện bầu trời thế nhưng có hai cái mặt trời bất quá tuy rằng có hai cái mặt trời nhưng là một cái khác hửng đỏ thái dương lại không có phát ra độ ấm cho nên chung quanh độ ấm đều còn phi thường bình thường Nhưng là này quỷ dị Thái Dương vẫn là làm các nhân loại hoảng sợ. Chẳng lẽ ở mặt thế bình tĩnh lúc sau lại muốn nên đón tân thai nạn sao? Cho nên người đều ở trong lòng thành kính cầu nguyện không cần lại phát sinh thai nạn, bọn họ thật sự rốt cuộc chịu đựng không dậy nổi lại một lần thai nạn. Như vậy đại động tính Tô Duyệt bọn họ tự nhiên là không có sai quá, đứng ở tối cao trên tường thành nhìn nơi xa hai cái mặt trời, Tô Duyệt thần sắc có chút mặc danh. Duyệt Duyệt, này! Hai cái mặt trời quá quỷ dị, có thể hay không có bất hảo sự tình phát sinh A. Đứng ở một bên tô lão mẹ nhìn cái kia ửng đỏ Thái Dương có chút khẩn trương đối tô duyệt hỏi. Đừng lo lắng, tuy rằng ta không biết vì cái gì sẽ đột nhiên xuất hiện hai cái mặt trời, nhưng là không biết vì cái gì thần chủ ta cảm thấy cái này Thái Dương đối chúng ta không chỉ có không có hại, còn có đại đại chỗ tốt. Tô duyệt nhìn mắt tô lão mẹ lo lắng biểu tình, không khỏi xuất khẩu an ủi. Nhưng là lời nói lại là thật sự, nàng thật sự có như vậy rõ ràng mà mãnh liệt cảm giác. Mà liên ở tô duyệt giọng nói vừa mới rơi xuống thời điểm, cái kia ở mọi người trong mắt thửng đỏ thái dương lại là đột nhiên dường như nổ mạnh giống nhau, vô số hồng quang tứ tán mở ra, kia số lượng dầm rạp nhiều dường như muốn đem toàn bộ địa cầu đều bao trùm trụ chủ giống nhau. Nhìn đến cái này tình huống, mọi người nơi nào còn có thể chấn định, đều thét trói hai tìm địa phương tránh né lên. Sợ bị này đó hồng quang lây dính lúc sau liền biến thành cái gì lung tung rối loạn quái vật. Tô lão mẹ bọn họ cũng theo bản năng muốn lui về trong phòng, bất quá lại bị Tô Duyệt ngăn trở. Bất quá Tô lão mẹ bọn họ tuy rằng đối với này đó quỷ dị hồng quang rất là sợ hãi, nhưng là bọn họ càng thêm tin tưởng Tô Duyệt, cho nên cứ việc đối này đáng sợ hồng quang sợ hãi, bất quá cũng nghe lời nói không có chạy loạn, rốt cuộc Tô Duyệt là sẽ không hại bọn họ. Mà đương những cái đó hồng quang rừng ở tô duyệt bọn họ trên người thời điểm, bọn họ đều rõ ràng cảm nhận được thân thể của mình ở biến hóa, tuy rằng hiện tại còn không biết có cái gì biến hóa. Những cái đó bị ô nhiễm thổ địa cùng nguồn nước cũng bị lóa mắt hồng quang chiếu rọi, ở mọi người nhìn không tới địa phương bắt đầu phát sinh biến hóa, bị ô nhiễm thổ địa bắt đầu bị tinh lọc, thậm chí có chút thật nhỏ cây non giỏ ra thiếu thiếu manh mối. Mà những cái đó đã sớm bị ô nhiễm nguồn nước cũng không rơi sau bắt đầu chậm rãi phát sinh biến hóa. Xem này manh mối này đó thổ địa cùng nguồn nước đều ở bị tinh lọc, như vậy về sau này đó thổ địa cùng nguồn nước đều có thể bị sử dụng. Này đối với nhân loại tới nói là thiên đại chuyện tốt, ở mạt thế lúc sau, địa cầu lại bắt đầu phát ra sinh cơ. Lần này quỷ dị cảnh tượng rằng có một ngày một đêm, đương cuối cùng một tia hồng quang tan đi thời điểm. Những cái đó tránh né ở trong phòng mọi người bắt đầu lục tục ra tới, trước mặt mọi người người nhìn đến chung quanh hoàn cảnh thời điểm, không khỏi kích động. Bắt đầu sinh trưởng sinh mệnh thổ địa, không hề là tanh tử đen nhánh nguồn nước, xanh thẳm mỹ lệ không trung, không khí thanh tân, này hết thể đều tỏ rõ tốt đẹp tương lai đã đến. Trong lúc nhất thời nơi nơi đều có thể nghe được nhân loại tiếng hoan hô mỹ lệ thế giới đem lại lần nữa tái hiện, mà trải qua tàn khốc mặt thế lúc sau, đối với thế giới mới. Mọi người càng thêm quý trọng cũng yêu quý. Trải qua mạt thế nhân tính mất đi, mọi người lòng dạ càng thêm chống trải, không khí nhưng thật ra càng thêm hài hòa. Nói tóm lại lần này mạt thế cũng không tính tất cả đều là chỗ hỏng. Mà đối với những cái đó bị hồng quang chiếu rọi mọi người cũng được đến rất lớn phúc lợi. Không có dị năng người thường có được chính mình dị năng, mà có dị năng dị năng giả nhóm năng lực càng là đại đại tăng lên lên. Mà bề ngoài xấu xí si các tăng thi cũng được đến rất lớn phúc lợi. Nguyên bản hư thối ngoại hình được đến rất lớn đổi mới, làn da tuy rằng là màu trắng xanh, ít nhất không hề là thì thối. Thậm chí chúng nó trí lực cũng so với phía trước cao rất nhiều, nếu không phải tang thi đặc có bén nhọn móng vuốt xanh trắng làn da cùng các loại nhan sắc đôi mắt, nhưng thật ra cùng nhân loại không sai biệt lắm. Đối với vẫn luôn đắm chìm trong hồng quang bên trong tô duyệt bọn họ đồng dạng được đến phúc lợi, mọi người thực lực càng thêm cường đại cùng khủng bố. Đặc biệt là tô duyệt. Nàng phát hiện chính mình Tăng Thi thân thể bắt đầu trở nên có độ ấm, chính mình thân thể cơ năng đã xu hướng nhân loại bình thường, thẳng đến qua đoạn thời gian lúc sau, một lần ăn cơm Tô Duyệt đột nhiên nôn mửa lên, mọi người mới kinh hỉ phát hiện Tô Duyệt thế nhưng mang thai. Phát hiện này làm Tô lão mẹ một đám người càng là cao hứng điên rồi, rốt cuộc Tô Duyệt thân phận là Tăng Thi, Tăng Thi là không có mang thai kỹ năng. Bất quá càng cao hứng chính là bồi ở Tô Duyệt bên người nào đó người đặc biệt là suy tính nhật tử kia một trận Tô Duyệt cùng ai cùng nhau lúc sau, nào đó người càng là vui vẻ tìm không ra bắp, đều phía sau tiếp trước nhận định Tô Duyệt hoài chính là chính mình hải tử. Trải qua mấy năm thời gian, Tô Duyệt cũng hoàn toàn thừa nhận mấy nam nhân tồn tại, tuy rằng không có làm giấy hôn thú gì đó, nhưng là không có người nghi ngờ bọn họ quan hệ, mà Tô Duyệt trải qua mấy năm nay, đã trở thành mọi người trong lòng một cái không thể thay thế được truyền thuyết. Mà Tô Duyệt mang thai sự tình càng là giống một viên bom nguyên tử giống nhau tạc ngây người mọi người, sở hữu hiện tại nhất đứng đầu đề tài chính là đàm luận Tô Duyệt mang thai sự tình. Quân Hoa vừa mới vội xong trong tay sự tình, chuẩn bị đi bên ngoài trong hoa viên mặt tản bộ để nâng cao tinh thần, đi ở trong hoa viên liền nghe được Tô Duyệt mang thai sự tình, mới nghe được thời điểm hắn hơi hơi có chút chố mắt, bất quá ngay sau đó liền bình thường trở lại. Tuy rằng Tô Duyệt hiện tại cũng không có tiếp thu hắn Nhưng là ít nhất không giống trước kia như vậy đối hắn lãnh đạm mặc kệ không hỏi, đây là một cái hảo hiện tượng, rốt cuộc bọn họ thời gian đều còn rất dài rất dài đâu, kết cục như thế nào nói không chừng. Từ ngày đó quỷ dị hồng Thái Dương nổ mạnh lúc sau, bị hồng quang tắm gội dị năng giả nhóm không chỉ có thực lực tăng cường, liền bọn họ sinh mệnh cùng đi theo tăng trưởng, thực lực càng cường đại bọn họ sinh mệnh liền càng dài lâu, cho nên quân hoa không cao ngạo không nóng nảy từ từ tới. Chậm rãi một tia xâm nhập tô duyệt tâm. Mười tháng lúc sau, đương trong phòng truyền đến một thanh âm vang lên lượng trẻ con tiếng khóc thời điểm, nôn nóng bất ham trở ở bên ngoài tô láo mẹ bọn họ rốt cuộc lộ ra vui mừng tới cười, đặc biệt là ba nam nhân càng là kích động mặt đỏ thai hồng. Đương nhìn đến phòng môn mở ra, nhìn vương hoa mẫn có chút phức tạp rồi dám ôm ra tới một cái bị trẻ con bị bao vây lấy trẻ con khi khúc lánh việt trạch mặc bạch ba con cũng không thèm nhìn tới liếc mắt một cái thoáng chốc liền biến mất tại chỗ tiến vào trong phòng. Nhìn đã ngủ quá khứ tô duyệt, ba con trong mắt đều là nồng đậm đau lòng cùng vui sướng, rốt cuộc qua khó nhất ngao mấy tháng, tuy rằng tương lai sẽ thêm một cái tiểu gia hỏa cùng bọn họ tranh sủng, bất quá bọn họ cũng không phải là ăn chay. Mà này bên ngoài bị vương hoa mận ôm vào trong ngực ăn móng vuốt nhỏ trẻ con cũng không biết chính mình vừa sinh ra đã bị ba nam nhân liệt vào địch nhân. Hắn mở to ứng đỏ con ngươi, Nghi hoặc nhìn ôm hắn nữ nhân, chấp vài cái đôi mắt, vì mau hắn cảm giác nàng xem chính mình ánh mắt như thế nào như vậy không thích hợp nha. Thấy khúc lánh bọn họ cũng không thèm nhìn tới chính mình cháu ngoại liếc mắt một cái, tô lão mẹ bất đắc di thở dài, sau đó nghĩ đến không có người cùng chính mình tranh này tiểu hoa nhi cũng là chuyện tốt, vì thế tô lão mẹ vui vui vẻ vẻ chiều vương hoa mận tới gần. Vương tay liền phải tiếp nhận vương hoa mận trong tay em bé. Vương Hoa Mẫn cũng thuận thế đem em bé đưa cho Tô lão mẹ, bất quá Vương Hoa Mẫn đang nghĩ ngợi tới như thế nào cùng Tô lão mẹ nói, lão đại sinh ra tới đứa bé này nhưng cùng giống nhau hoa hoa bất đồng, bên cạnh Tô lão mẹ liền xốc lên che khuất em bé góc chăn. Đương nhìn đến em bé màu trắng xanh làn da, ửng đỏ con người, tinh xảo ngũ quan, còn có miệng nhỏ hai viên tiểu răng nanh, Tô lão mẹ đột nhiên trong gió hỗn độn vài giây. Bất quá rốt cuộc là trải qua mà thế lễ rửa tội người. Kinh hai qua đi tô lão mẹ lập tức liền tiếp nhận rồi chính mình tiểu tôn tử là một con cao cấp tang thi sự thật, rốt cuộc mặc kệ cái dạng gì đều là nàng hy vọng đã lâu bé ngon à. Chính mở to ứng đỏ mắt nhỏ nơi nơi nhìn tiểu tang thi nhìn đến ôm chính mình người dùng một loại kỳ quái ánh mắt nhìn hắn, không khỏi tò mò trận tròn mắt nhỏ vẫn luôn nhìn đối phương, tuy rằng không biết đây là cái gì ánh mắt, nhưng là hắn cảm giác thật thoải mái hào ấm áp. Tô lão mẹ nhìn chính mình tiểu tôn tử kia ngốc manh ngốc manh ánh mắt, tâm đều phải hoa rớt, không khỏi vươn tay chọc chọc kia mềm mại khuôn mặt nhỏ, đầu đến tiểu tăng thi vơ ra miệng nhỏ giống giống giống kích động chào hỏi. Tiểu tăng thi cổ động làm tô lão mẹ càng là vui mừng, ôm tiểu tăng thi liền không buông tay. Bất quá tiểu tăng thi đặc thù thân thể đặc thù cũng làm tô duyệt bọn họ yêu sầu một phen, tô duyệt vốn định chính mình uy mãi, chính là nhìn tiểu tăng thi kia phiếm ánh sáng tiểu răng nanh. Tô duyệt Nghị Nghị vẫn là thôi đi. Sau lại dùng bình sữa điều sữa bột cấp tiểu Tang Thi uống, đáng tiếc tiểu Tang Thi không mua trứng, núm vú cao su vừa đến trong miệng tiểu răng nhanh tùy ý một cái núm vú cao su phá. Cuối cùng vẫn là Tô lão mẹ ăn cơm thời điểm, nam ở Tô lão mẹ trong lòng ngực bởi vì đói khát giống giống gầm rú tiểu Tang Thi ngửi được kia nồng đậm thị hương vị, dùng sức tránh ra Tô lão mẹ chiều trên mặt đất bò đi. Sau đó lại từ trên mặt đất chiều ăn cơm trên bàn bò đi. Đừng nhìn tiểu tăng thi hình thể nhỏ xinh, nhưng là kia tiểu thân thể cũng không phải là cái, kêu bỏ dậy tốc độ bay nhanh, chờ tô lão mẹ trên bàn đi thời điểm, tiểu tăng thi đã bỏ đến cái bàn trước mặt. Sau đó ở tô lão mẹ kinh ngạc trong ánh mắt, từ chân bàn bỏ đến trên bàn, sau đó vươn thịt thịt tiểu trảo rôi hương cách hắn gần nhất một mầm vịt quay. Sau đó không chút do dự vươn tay liền trực tiếp cầm lấy vịt quay chân, sau đó rôi đến bên miệng, dùng chính mình tiểu răng nhanh rắc rắc cắn lên. Tô lão mẹ cùng vừa mới ra tới mọi người nhìn đến Tiểu Tăng Thi hành vi đều kinh ngạc há to miệng, nguyên lai Tiểu Tăng Thi vừa sinh ra liền phải ăn thịt ta, bất quá này chỉ số thông minh cũng quá cao một chút đi. Nhanh chóng ăn xong trong tay vịt quay chân, Tiểu Tăng Thi lại cầm lấy một khắc chỉ vịt quay chân nhanh chóng giải quyết xong. Sau khi ăn xong Tiểu Tăng Thi thỏa mãn mị mị tròn tròn mắt nhỏ, sau đó nhìn móng vuốt thượng dầu mỡ, Tiểu Lông mày hơi hơi run run. Sau đó trong mắt nơi nơi xoay chuyển, hai chỉ móng vuốt liền hướng trên người quần áo xoa xoa, sau đó cẩn thận nhìn nhìn chính mình móng đuốt, lại lần nữa vừa lòng nheo nheo mắt, thực hào thực sạch sẽ. Ở mọi người khiếp sợ trong ánh mắt làm xong này hết thảy, tiểu tăng thi mới nhanh chóng từ trên bàn bò xuống dưới, quỳ dạp trên mặt đất xem xét mọi người, cuối cùng nhìn nhìn tô lão mẹ nó ôm ấp, sau đó nhanh chóng chiều một bên sofa bò đi. Tuy rằng cái này ôm ấp rất thoải mái, chính là vị trí quá hẹp, vẫn là này đó nhìn mềm mại kỳ quái giống loài thoải mái chút, vì thế Tô lão mẹ bọn họ cứ như vậy ngơ ngác nhìn tiểu Tang Thi lướt qua bọn họ bò lên trên bên cạnh sofa. Sau đó thích thú nằm ngửa ở trên sofa, hai chỉ móng vuốt đặt ở có chút phình phình bụng nhỏ thượng, chiều Tô lão mẹ bọn họ giống giống lên hai tiếng, tỏ vẻ hắn muốn nghỉ ngơi lúc sau, liền lưu lại có chút hỗn độn Tô lão mẹ bọn họ nhắm mắt lại ngủ. Phục hồi tinh thần lại tô lão mẹ đều không khỏi tấm tắc bảo lạ. Này tăng thi tiểu hoa nhi chỉ số thông minh thật khó lường. Đặc biệt là tô lão mẹ, nhìn đến tiểu tăng thi như vậy thần kỳ càng là vui vẻ cùng cái gì dường như. Như vậy thông minh hiểu chuyện tiểu hài tử là nhà nàng. Bởi vì có ngày này kinh ngạc, lúc sau tiểu tăng thi làm ra chuyện khác ra tới mọi người cũng không có cảm thấy quá mức không thể tưởng tượng. Vốn dĩ tô duyệt chính là tăng thi chi vương. Nàng sinh hạ Tiểu Tăng Thi tự nhiên tuyệt không đơn giản. Từ đây lúc sau Tiểu Tăng Thi liền bắt đầu cùng mọi người ngồi cùng bàn ăn cơm, không thể không nói Tiểu Tăng Thi học tập năng lực siêu cấp cường hãn, nguyên bản vẫn là dùng tay trộm tới ăn, ở nhìn đến mọi người đều là dùng chiếc đũa lúc sau, cũng không cam lòng gào thét phải dùng chiếc đũa, nhưng là thân thể hắn thật sự quá tiểu, cuối cùng Tô Duyệt chỉ cho hắn một cái cái muỗng, bất quá cũng làm hắn vui vẻ không thôi. Nguyên bản tô lão mẹ cho rằng chính mình có tiểu tôn tử lúc sau, liền có thể mang mang tiểu hài tử gì đó, chính là tiểu tang thi căn bản là không cần người mang. Người đem hắn ôm ở trong lòng ngực hắn hắn còn không vui, bởi vì ở một tuần thời điểm tiểu tang thi đã có thể đi đường, tốc độ còn thức mau, vì thế hắn cả ngày đều là nhích tới nhích lui dường như một khắc cũng không muốn dừng lại, mỗi ngày đều la hét tầm ý muốn tuần tra chính mình lãnh địa. Bất quá hai tháng thời gian hắn đã đi khắp, Toàn bộ tang thi đế quốc địa giới, mà toàn bộ tang thi đế quốc nhân loại, tang thi, động vật, thực vật đều đã biết tiểu tang thi tồn tại. Theo thời gian trôi đi, tiểu tang thi thân thể cũng phát sinh biến hóa, nguyên bản xanh trắng làn da đã biến thành bình thường da thịt, bạch bạch lộn lộn, một đôi con ngươi nhưng thật ra không có biến hóa, bén nhọn răng nanh trở nên tiểu xảo chút, nhưng là lại càng thêm sắc bén. Bất quá Tô Duyệt bọn họ vẫn luôn không có phát hiện tiểu tang thi dị năng. Theo lý thuyết Tô Duyệt năng lực như vậy cường đại, Tiểu Tăng Thi khẳng định cũng sẽ không kém A, thẳng đến Tiểu Tăng Thi mãn một tuổi thời điểm, Tô Duyệt mới ở một lần ngẫu nhiên chúng phát hiện hắn dị năng, hắn dị năng thế nhưng là phục chế, đương Tô Duyệt biết việc này thời điểm đều kinh hãi. Chợt nghe cái này dị năng không lợi hại, nhưng là hắn như bức chỗ chính là có thể bao trùm người khác dị năng, chỉ cần hắn thích hắn nguyện ý, chắc không được hắn học đồ vật nhanh như vậy, có như vậy dị năng cũng liền nói đến đi qua. Tô Duyệt ngồi ở bên cạnh ghế trên, trên tay cầm tang thi đế quốc tháng này chi ra cùng tiền lời, đôi mắt lại dừng ở một bên giống tiểu đại nhân giống nhau phi thường có khí thế ngồi ở ghế trên tiểu tang thi Tô Tôn, nhìn hắn chính giáo dục đứng ở trước mặt hắn những cái đó cao cấp tang thi, không khỏi cười cười. Tuy rằng hắn cấp bậc hiện tại cũng mới tứ cấp, nhưng là này đó so với hắn cấp bậc cao các tang thi hoàn toàn không dám ở trước mặt hắn giống to kêu to. Bọn họ đối hắn liền giống như đối chính mình vương giả giống nhau cung kính cẩn thận. Tô Duyệt biết chính mình cái này tăng thi nhi tử trước nay chính là không tầm thường, nhưng là nhìn hắn sao chịu được so hỏa tiễn cường đại tốc độ, Tô Duyệt không khỏi thở dài, nhi tử quá cường lao mẹ áp lực cũng rất lớn a. Bất quá như vậy cũng hảo, chờ hắn lại lớn một chút thời điểm, nàng liền có thể bỏ xuống mấy thứ này toàn bộ giao cho hắn, đừng nói hắn áp bức lao động trẻ em. Liên tính hiện tại hắn xử lý sự tỉnh tới so với chính mình không chút nào kém cỏi, Thậm chí Tô Duyệt biết hắn so với chính mình càng thích hợp thống lĩnh tang thi đế quốc, bởi vì hắn mới là chân chính tang thi chi vương. Chỉ là có một chút Tô Duyệt không hài lòng, chính là chính mình nhi tử thế nhưng không thích làm nũng, luôn là lệnh một chương gương mặt tươi cười một bộ nghiêm túc tiểu lão đầu bộ dáng. Chiếu chính hắn nói, chính mình như vậy mới có vẻ có khí thế, mới có thể càng thêm hảo thống lĩnh toàn bộ tang thi đế quốc. Hắn Tổng không thể cho chính mình mụ mụ mất mặt. Ở tiểu tang thi 2 tuổi thời điểm, hắn xử sự năng lực đã sớm đã vượt qua Tô Duyệt. Tô Duyệt cũng yên tâm toàn bộ tang thi đế quốc giao cho hắn, nhìn đứng ở tối cao chỗ tiếp thu vạn thi cung bái cùng mọi người nhìn lên Tô Tôn. Tô Duyệt khỏe miệng ý cười chậm rãi giật hay, Tuy rằng hắn tuổi tác nho nhỏ nhưng là nàng biết hắn có thể một mình đảm đương một phía.